vô địch chí tôn thái tử ra ba mươi lăm chương ba trăm ba mươi hai tử khí đông lai ba ngàn dặm trên nhà cao tầng lam hoàng một thân màu băng lam long bào không gió mà bay băng chân khí màu xanh lam bên trong xen lẫn một tia tử khí đạo này tử khí chính là lam hoàng lúc này cảnh giới tử khí đông lai cảnh thiên hữu tam thời người có tam tạng tử khí đông lai đông phương tảng sáng là trong một ngày thứ nhất lúc Đối ứng thì là nhân thể bên trong nơi đan điền, người đan điền là nhân thể thứ nhất dấu. Chính giữa đại nhật chân hỏa cựu cựu. Đối ứng thì là nhân thể nơi buồng tim trái tim của người ta, là nhân thể thứ hai dấu. Hỏa luôn quy thiên, hoàng hôn phủ cận. Là một ngày thứ ba lúc. Đối ứng thì là nhân thể thần hải chỗ, người thần hải, là nhân thể thứ ba dấu. Tiên hợp đạo cảnh. Là dung hợp thân thể tam tạng về sau cảnh giới. Một khi thân thể tam tạng dung hợp về sau. Thỏ nguyên tăng nhiều. Nương theo thì là thiên hữu tam thời. Mà, thiên hữu tam thời dung hợp về sau. Chính là tiên lúc này. Lam hoàng cảnh giới. Chính là tử khí đông lai cảnh tử khí đông lai trầm thương sinh nhìn thấy lam hoàng ngoài thân. cái kia một chút tử khí. Trong đôi mắt tựa hổ mang theo nhìn ngấm ý tứ. Lam Hoàng nhìn xem trầm thương sinh. Người người đều nói đông hoàng như thế nào đến, không bằng chút ta thử một chút Lam Hoàng nhìn chằm chầm trầm thương sinh ánh mắt. Trầm thương sinh là cảnh giới gì, ngoại giới một mực không có minh xác tin tức. Có thể nói, Lam Hoàng lai like đến đại tần hoàng triều trước đó. Đem liên quan tới trầm thương sinh hết thảy tin tức nhìn một lần. Hết lần này đến lần khác không có nâng lên Vị này đông hoàng cụ thể thực lực tin tức Mà lại Nhất làm cho Lam Hoàng cảm thấy bất đắc dĩ chính là Nhưng phàm là trầm thương sinh gặp phải cường giả Trầm thương sinh thực lực trung quy so đối thủ của mình cao hơn một chút Nếu là bản thân như thế thì cũng thôi đi Dòng giã 30 năm đều là như vậy Vậy liền không nói được A Lam Hoàng đương nhiên là thực lực hùng hậu Có thể xưng băng vực để nhất nhân cũng không đủ. Nếu không, Lam Hoàng còn thật không dám tới đến Đại Tần Hoàng Triều. Tại cái khác các vực Đại Tần Hoàng Triều danh tiếng thật là không được tốt lắm. Động một chút thì là một trường giết chóc. Nhất là từ Đại Tần binh bại trong thế lực chạy đi người. Đối với Đại Tần ở bên ngoài danh tiếng tuyên dương. Vậy đơn giản liền là địa ngục. Áp ma nói thật. Nếu là chấm không có đột phá đến tử khí đông lai. Còn thật không dám gặp ngươi đông hoàng Lam Hoàng vừa cười vừa nói. Trầm thương sinh thản nhiên nói. Đác Lam Hoàng muốn muốn thử một chút chấm. đồng dạng. Chấm cũng muốn nhìn một chút băng vực thực lực như thế nào chúng ta ra khỏi thành. Nơi này không thích hợp Lam Hoàng nhẹ gật đầu. Tốt ngụy thích chung ở một bên nhìn xem cũng không nói chuyện tại trầm thương sinh cùng lam hoàng rời đi về sau mông vương điện đi vào trên nhà cao tầng nhìn thấy ngụy thích trung vẫn còn ở đó hỏi bệ hạ cùng lam hoàng ra khỏi thành ngụy tổng quản không theo sao ngụy thích trung nhìn xem đông phương quảng trường quấy động một cách phù trần cười nói chỉ là một cách lam hoàng ngươi còn thật sự cho rằng bệ hạ đem hắn nhìn rất nặng mông vương điện không nói gì nhưng là ngụy thích chung trong ngực phù trần sởi phiền não bên trong tản ra một tố cường đại khí tức mông vương điện nhìn thấy ngụy thích chung trong tay phù trần đôi mắt vèn vèn co rụt lại từng sởi tử khí vườn quanh mỗi một cái phù trần phía trên sởi phiền não sau một nén nhăng canh giờ đến đông phương quảng trường phía trên đám học sinh nhao nhao đứng lên xin đem chính mình bài thi đặt ở trên bàn của chính mình người liền có thể rời đi Cấm đoán lớn tiếng ồn ào toàn bộ đông phương quảng trường phía trên. Có người sầu mi khổ kiểm. Có người thì là vui vẻ ra mặt. Đi ra đông phương quảng trường về sau. Chúc mừng Lý Huyên A gặp mặt mũi của ngươi. Muốn đến lần này hẳn là có không tệ thành tích A liễu Huyên cũng cần phải không kém ngươi ta không kém bao nhiêu. Nghĩ đến cũng là rất nhẹ nhàng mặt khác một chỗ. Tướng công ta ở chỗ này sở nhu vấy tay. Mạnh hoán một đường chạy chậm đi vào sở nhu trước mặt Để cho ngươi chờ lâu à sở nhu cầm ra khăn Vì mạnh hoán xoa xoa mồ hôi trên trán, Nói ra Còn tốt á chúng ta còn có một số bánh thịt Tướng công Ta tìm được một nhà trà quán Chúng ta có thể đi trà quán ăn vũ Vinh Quy Quy Mơ Mạnh hoán nhẹ gật đầu tại các thí sinh đi ra đông phương quảng trường về sau cả kinh thành toàn bộ não nhiệt trà quán tiểu lâu các loại chi địa phi thường não nhiệt giang sơn như hỏa lâu trên kinh thành đệ nhất tiểu lâu có ngoại vực mỹ nhân cười nói tự nhiên uyển chuyển nhảy múa có thanh nhân ca cơ tuyệt mỹ vô song cầm sắc cùng reo vang vô luận là bên ngoài giang sơn như hỏa lâu cao ẩm chín Là trên Kinh Thành Một tòa duy nhất tầng chín tiểu lâu Nơi này không chỉ có mỹ nữ Càng có các nơi rượu ngon Đương nhiên Những thứ này đều không phải là giang sơn Như họ lâu đặc sắc Nó lớn nhất đặc sắc Chính là không thấy đao binh vô luận Là vương quyền phú quý Vẫn là giang hồ cử bá Đến nơi đây Muốn tiến cửa này Nhất định phải dỡ xuống đao binh Đây là quy củ Nhiều năm qua Không một người dám đánh phá, đồng dạng, cũng không có người dám đánh phá sang sơn như họ lâu. Tuy nhiên có tầng 9, nhưng là đối phương. Chỉ mở ra tầng thứ 8 trong đại sảnh, có mỹ nhân cầm sắt cùng gieo vang có mỹ tửu gì vực hương thơm. Ta nói, chúng ta tương lai đều là muốn vọt long môn, trèo lên lăng tiêu người. Vì sao không đối với chúng ta mở ra tầng thứ 9 qua ba lần rượu. Có tự tin người, sắc mặt đỏ lên. Hướng về Giang Sơn như họ lâu người hầu hết lên. phàm là chỉ cần có người mở đầu. Như vậy, tất nhiên có người đi theo hướng chi. Hiện tại bọn hắn là nhân sinh đỉnh phong đang ở trước mắt. Nói không chừng, mấy ngày nữa, mà có thể kim bảng đề danh. Thiên hạ đều biết đúng đấy. Vương Huyên nói có lý. Chúng ta cũng không phải người bình thường A mặt khác một bàn Đồng dạng cũng là một vị thí sinh Hướng về phía nói chuyện cách vị kia Xa xa dơ ly rượu lên Nguyên lai là phong huyên A hạnh ngộ hạnh ngộ Để cho các ngươi lâu chủ đi ra bổn công tử đổ muốn hỏi một chút Chúng ta là người bình thường Sao vì sao chúng ta không thể trèo lên Cách kia lầu chín Chúng ta sắp là vọt long môn Trèo lên lăng tiêu Chẳng lẽ nói Các ngươi cái này lầu chín còn muốn so long môn. Lăng tiêu điện càng thêm tôn quý sao ha <cười> ha. Chính là. Phong huyên nói không sai để cho các ngươi lâu chủ đi ra một đám người đọc sách. Ở đại sảnh cãi nhau. Huyên náo không thôi. Chư vị. Các ngươi có thể chơi đùa. Nhưng là. Không phải ảnh hưởng những người khác lúc này. Một cách đen đại hán đi ra. Nói ra. bổn công tử nói để cho các ngươi lâu chủ đi ra. Ngươi thì tính là cái gì một cỗ cường liệt mùi rượu xông vào mũi. Trực tiếp dựa vào tại đen đại hán trên thân, chỉ đen đại hán nói ra. Không biết là ai, muốn trèo lên lên lầu 9A xôn xao một tiếng. Một đạo vàng nhạt bóng người xuất hiện trong đại sảnh. Thiếp thân chính là cái này Giang Sơn Như họ lâu lâu chủ. Không biết chư vị Địa phương nào không hài lòng a màu trắng khăn lụa che khuôn mặt. Trên bàn trực tiếp ngồi xuống. Mái tóc màu đen như thác nước xóa xuống. Làm thật là đẹp không gì sánh được trong lúc nhất thời. Trong đại sảnh. Lâm vào yên tĩnh trên kinh thành bên ngoài. Có một con sông lớn, xuyên qua toàn bộ đại tần cương vực. Gọi là tần sông tần bên bờ sông. Hắc long bào chấn động hư không, phản phất có hắc long hàng thế đồng dạng đối diện thì là băng hàn chi khí đập vào mặt, tần sông mặt sông thậm chí bắt đầu xuất hiện một đạo tầng băng, đông hoàng, nhường chấm nhìn nhìn thực lực của ngươi đi lam hoàng trên thân, chân khí bạo động, trong đó, mang theo một tia tử khí, tử khí lộ ra tôn quý, trầm thương sinh mặt mỉm cười, hai tay ghét ấm, nhất thời, tử khí tại trầm thương sinh trên thân, bao phủ ra tử khí đông lai ba ngàn dặm vô địch trí tôn thái tử ra ba mươi lăm chương ba trăm ba mươi ba có sắn hóa hình có nữ tính bạc tần trên bờ sông lam hoàng một thân chân khí bạo phát đi ra từ lam hoàng dưới chân bắt đầu lan tràn từng tầng từng tầng xương trắng trong nháy mắt lan tràn chung quanh kéo dài đến trầm thương sinh dưới chân băng vực mạnh nhất chi pháp trầm thương sinh nhìn thấy bông tuyết lan tràn đến dưới chân của mình Có nhiều ý cười nhìn xem Lam Hoàng. Lam Hoàng cũng không có làm dấu diêm, Nói ra, thần thiên huyền băng pháp trầm thương sinh dưới chân, hơi động một chút. Một tầng ngọn lửa màu vàng đem trầm thương sinh dưới chân bông tuyết hóa tan ra. Không thấy hư vô, Thần thiên huyền băng pháp chấm chỉ là nghe nói qua. Muốn đến. Năm đó là ngươi lấy được A thần thiên băng mộ. Năm đó trầm thương sinh vẫn là 19 tuổi thời điểm. Đã từng đi qua băng vực, lúc đó băng vực bên trong phát sinh một kiện đại sự. Một tòa danh sưng là tiên nhân mộ địa xuất thí. Mà tòa này mộ địa lúc xuất thí, mộ địa chung quanh băng phong tam thiên lý. Có thể thấy được tình cảnh lúc ấy. Năm đó trầm thương sinh tuy nhiên mạnh, nhưng là không cùng. Đối với bực này tồn tại căn bản không phải hắn có thể đụng vào. Húng chi Trầm Thương Sinh tu luyện cũng không phải là băng pháp đối với hắn vô dụng. Lúc đó Trầm Thương Sinh vẫn là không có tiến vào cái kia mộ địa trong vòng trăm dặm Toàn thân chân khí đều muốn muốn bị đóng băng ở. Cái kia mộ phát ra hàn khí cực kỳ khủng bố Trầm Thương Sinh nhìn xem Lam Hoàng. Năm đó cũng là trong nhà trưởng bối xuất lực mới cầm tới thần thiên huyền băng pháp Trầm Thương Sinh nhìn xem Lam Hoàng. Nói ra. Sẽ không liền lấy đến một bộ công pháp thần thông A-lam hoàng nhẹ gật đầu. Nói ra. Còn có một cây trường thương. Lần này chấm không có mang đến. Đến lúc đó có sành. Nhất định khiến ngươi xem một chút kỳ thực. Chấm cũng muốn biết. Là chấm thần thiên huyền băng pháp mạnh. Vẫn là đông hoàng ngươi quân lâm thiên hạ chân long đồ càng hơn một bậc ngày khác nhìn nhìn lại đông hoàng trong tay vạn đại hoàng chiều như thế nào trầm thương sinh nhẹ nhàng tiến về phía trước một bước. thản nhiên nói vừa vặn chấm cũng có ý. Đó lam hoàng nhường chấm nhìn xem ngươi tiên pháp như thế nào nói xong. trầm thương sinh trong thân thể có long ngâm truyền ra. Tiếp theo trầm thương sinh trên thân đột nhiên phát sinh biến hóa. Một nửa kim sắc. Bình thường ngân sắc. Lam Hoàng gặp này. Nhật Nguyệt lưu ly thân sao nói xong. Lam Hoàng trên thân cũng đang phát sinh lấy biến hóa. Chỉ thấy cái kia mang theo tử khí chân khí đem Lam Hoàng quấn quanh. Thần thiên băng Hoàng thể màu băng Lam bông tuyết. Đem Lam Hoàng sấn thác giống như là một tôn băng Hoàng buông xuống đồng dạng. Sau đó. Lam Hoàng một quyền hướng về trầm thương sinh oanh ra thần thiên băng Hoàng quyền chỉ thấy băng quyền những nơi đi qua toàn bộ kết thành bông tuyết tần sông dưới một quyền này vậy mà nhanh chóng kết thành băng trầm thương sinh không có có dư thừa động tác oanh trầm thương sinh quanh thân đột nhiên bạo phát đi ra chân khí tử sắc khí tức kim sắc khí tức cả hai hoàn mỹ dung hợp bao phủ đại địa tử khí đông lai ba ngàn dặm đầy trời bên trong Toàn bộ đều là trầm thương sinh chân khí trong cơ thể ngươi vậy mà cũng đột phá lam hoàng nhìn thấy trầm thương sinh cảnh giới. Có chút kinh ngạc nhưng là. Vẫn nằm trong dữ liệu đại nhật luôn trầm thương sinh sau lưng. Một cái cự đại bánh răng xuất hiện. Bánh răng bốn phía. Toàn bộ đều là ngọn lửa màu vàng hình thành. Mà răng cưa thì là chân khí màu tím toàn bộ đại nhật luôn. Như cùng một cách long đầu đuôi tương liên đi đối mặt Lam Hoàng một quyền, trầm thương sinh nhẹ nhàng kích động Đại Nhật Luân. Đại Nhật Luân trên không trung nhanh chóng xoay tròn lấy, dường như có thể xé rách chỗ có một dạng. Đâm rồi đâm rồi làm Đại Nhật Luân cùng Lam Hoàng một quyền gặp gỡ một khắc này. ầm ầm giữa hai người vô tận bụi đất bông tuyết bay múa lúc này. Trầm thương sinh trong hai mắt luôn hồi đấu chuyển. Hóa thành hư ảnh, xông vào đến đầy trời hạt bụi bên trong. Đối diện, Lam Hoàng cùng trầm thương sinh động tác một dạng. Quanh hạt bụi bên trong, lần nữa phát ra một đạo thanh âm vang rội. Tần trong sông nước sông trong nháy mắt bị giữa hai người dư âm trấn lên màn nước cao đến mười trượng tần trên sông. Hai người đứng sóng vai. Đông Hoàng, tiếp được xuống ngươi muốn làm thế nào một người mặt lấy màu xanh lam long bào. Dưới chân của hắn mặt Cũng không phải là Thủy Mà chính là băng một người khác Thì là một thân hắc long bào Dưới chân thì là ngọn lửa màu vàng Bọn họ dám hạ đến trực tiếp giết chính là Lam Hoàng mỉm cười Hy vọng Đông Hoàng Đi Lam Hoàng một bước hóa băng Dấm lên tần sông Rất nhanh biến mất Trầm Thương Sinh nhìn xem Lam Hoàng biến mất cái bóng Thú vị Trầm Thương Sinh trong tay áo Có một quyển sách cả bản sách tản ra lạnh lẽo. Lăng tiêu điện, trầm thương sinh ngồi tại trên long ỉ, long án phía trên bày biện một quyển sách. Ngụy Thích Trung ở một bên, hỏi: Bệ hạ, lam hoàng lần này tới, không chỉ là vì đưa bản này thần thông a Ngụy Thích Trung nhìn xem quyển kia tản ra lam sắc quang mang sách. Thần Thiên Huyền băng pháp sau một hồi lâu, trầm thương sinh mới chậm rãi nói: ngươi nói. Chúng ta đây là một thế giới ra sao ngụy thích chung nghe được trầm thương sinh. Lắc đầu. Nô Tài không biết. Lam Hoàng nói hắn nhìn thấy Nam Vực sụp đổ về sau. Loáng thoáng có thể cảm nhận được. Cái kế tiếp cũng là băng vực. Cho nên. Hắn mới đến tìm chấm. Nhường chấm vì hắn tìm một cái truyền nhân ngụy thích chung ở một bên nghe. Cũng không nói chuyện. Trước thu lấy đi đợi đến có người thích hợp. Liền lấy ra đi ngụy thích trung cầm qua một cái hộp gỗ Đem quyển sách kia thu vào Nam vực Băng vực ha ha Nếu thật là dạng này Cái kia chấm đâu chấm thương sinh vút ve long án phía trên trấn thiên ngọc tị Chấm đại tần cũng không phải cái gì người đều có thể nói diệt liền có thể diệt Tiên đó cũng là người chấm thương sinh trong mắt Một đầu kim long lóe qua Đông vực nơi nào đó Bốn phía đều là Đại Sơn. Nơi đây. Được vinh dự đông vực cấm địa. Không khác. Chỉ cần tiến đi người. Không có một cách nào có thể còn sống đi ra. Cho nên, ngàn rằm bên trong, không chút khói người. Chỗ sâu. Lòng đất. Dung nham phun trào. Ao ao ảo chín đầu sởi xích màu đen, khóa lại một tòa cử đại quan tài đồng. Bất quá, tòa này quan tài, không có cái nắp. Quan tài bên trong nằm một vị mặt lấy hắc long bào người. Bất quá người này lại không phải người sinh đến là mặt mũi hung dữ dữ tợn vô cùng tại một cách nào đó thời gian. Bỗng nhiên mở mắt còn không có tấn thăng sao trong miệng phát ra một thanh âm. Lần nữa yên tĩnh lại vô tận u minh chỉ có tiếng nước vẫn như cũ. Một tòa cự đại bia đá phía trên khắc lấy tam sinh thạch. Cái này canh. Còn kém một vị Bạch thất Vô xá Các ngươi hai cái biết kém cái gì không một tòa cầu Đầu cầu chống đỡ lấy một cái bể bếp Đầu cầu đứng đấy một đen một trắng hai người Đồng đều không thấy mặt sắc mặt Không biết vậy ta vẫn tiếp tục nấu đi đông vực chỗ sâu Đông cảnh chi địa Giống bỗng nhiên Thiên địa biến sắc Trên trời rơi xuống mưa to màu xanh lam lôi đỉnh giống như lôi như rắn trên không trung thay đổi lấy thân thể, làm mọi người ngửa đầu nhìn lên. Vậy mà phát hiện, cái kia tối tăm không trung lại có một đầu to lớn bạch xà, đang tắm lôi đình hóa hình lúc qua một tháng. Đông cảnh chi địa nào đó một chỗ, có thư sinh gặp nạn, bị một áo trắng nữ tử cứu. Đa tạ cô nương ăn cứu mạng công tử sở tạ xin hỏi cô nương tục danh? Ngày khác tất nhiên tương báo thiếp thân họ bạc vô địch trí tôn thái tử ra 35 chương 334 say nhìn tần hoài cảnh ban đêm. Càng có phong tình ngàn vạn đại tần hoàng triều. Đông cảnh chi địa. Đoạn thời gian gần nhất theo đại tần hoàng triều khí vận không ngừng gia tăng. Trước có đại long hoàng triều cùng đại hổ hoàng triều long mạch dung nhập vào đại tần vạn lý trường thành. Sau đó, đại minh hoàng triều hoàng triều khí vận. Giao cho trầm thương sinh về sau. Đại tần hoàng triều khí vận đạt được biến hóa nghiêng trời lệ đất. Mưa thuận gió hòa đều là thiên ăn. Vạn dặm cương vực, vô số sinh linh đều tắm rửa ở trên trời ăn phía dưới. Càng có sống thật lâu sinh linh, nhất triều khai linh trí. Hóa thành yêu ma tinh quái. Tinh linh có lực lớn vô cùng loài gấu yêu ma tinh quái. Bởi vì phá thư địa phương bách tính sinh hoạt. Bị đại tần thiên binh bắt Sau đó áp giải đến vạn lý trường thành Chấn thủ vạn lý trường thành Còn lại yêu ma tinh quái gặp này Chấn thủ vạn lý trường thành Lại còn có thể có được đồ ăn Đối với bọn hắn Tuy nhiên đã có linh trí Nhưng là xa thấp hơn nhiều trí tuệ của nhân loại Thiên tính càng nhiều Sau đó Phạm là trời sinh khí lực lớn hơn tinh quái La hét ầm ĩ lấy đi Chấn thủ vạn lý trường thành Đồng dạng cũng có cỡ nhỏ yêu ma tinh quái Hồ ly con sóc các loại Bọn họ cũng không phải là hệ sức mạnh Bọn họ trời sinh có không thấp hơn trí tuệ con người Cho nên Khi chúng nó hóa hình về sau Vậy mà cũng có thể cùng nhân loại sinh hoạt chung một chỗ Đông cảnh chi địa Nhiều sơn mạch nhiều lâm một Cho nên yêu ma tinh quái tinh linh loại hình Tại đông cảnh chi địa càng ngày càng nhiều theo mấy năm qua này biến hóa, đại tần bách tính đối với yêu ma tinh quái tinh linh xuất hiện đã không có nhiều như vậy bài xích, cùng người một dạng yêu ma tinh quái cũng tương tự có thiện lương tà ác. bất quá, đại đa số một khi xuất hiện tà ác yêu ma tinh quái, không phải là bị thiên binh trấn áp, trông coi vạn lý trường thành, cũng là ngay tại chỗ chém giết đại tần luật pháp đối với đại tần sinh linh. Đối xử như nhau cô Tô Thành Tần Hoài Hà Nếu là nói cô Tô Thành nổi danh nhất địa phương Như vậy Tần Hoài Hà tuyệt đối xem như một chỗ Trước kia là Hiện tại cũng là mỗi đến ban đêm Cô Tô Thành bên ngoài trên sông Tần Hoài Tuyệt đối là kín người hết chỗ Đèn đỏ lục liễu, sóng nhỏ rập rờn Tần Hoài Hà trên mặt sông Dừng lại nước cờ chi không rõ thuyền hoa Có lớn có nhỏ. Trên mặt thuyền hoa có mỹ nhân trang điểm lộng lẫy cười nói tự nhiên. Một bộ hồng sa công sự che chắn, mang nửa màu trắng khăn lùa che mặt quả nhiên là lộ ra vô tận phong tình. Càng có tinh linh hóa hình, dạo chơi nhân gian. Có hỏa hồng sắc cái đuôi hồ ly. Có quắp tại sau lưng. Ánh mắt tựa hồ mang thủy đồng dạng. Càng có khác loại phong tình. Khiến người ta gặp không đành lòng dịch bước. Đúng lúc hoàng hôn mới lên tần hoài hà náo nhiệt còn chưa bắt đầu. Một chiếc hồ ly hình dáng thuyền hoa cùng mặt khác một chiếc so sánh nhỏ một chút thuyền hoa đồng thời dừng lại. Sóc con. Ngươi vẫn là trở về đập hạt thông đi hồ ly hình dáng trên mặt thuyền hoa. Một vị mặt lấy hồng sa nữ tử. Bộ pháp lướt nhẹ. Trong tay dẫn theo một bình rượu ngon. Sắc mặt đỏ lên. Ngửa đầu rót rượu Một chút loại rượu theo nữ tử cái cổ chảy xuống dưới Thấm ướp hồng sa Ánh trăng còn chưa xuất hiện Phía tây vẫn có mây màu Màu đỏ mây màu chiếu vào trên người của nàng Đơn giản xinh đẹp không gì sánh được hồng sa nữ tử tóc bỗng nhiên rối tung ra Màu đen tóc dài bên trong Mang theo mấy cây màu đỏ dây lùa Càng vì nàng hơn thêm một vệt phong tình Đối diện Con sóc hình dáng trên mặt thuyền hoa Thì là một tòa tố cầm, một bộ bạch Nữ tử tướng mạo không kém chút nào hồng sa nữ tử Đối với hồng sa nữ tử tới nói Áo trắng nữ tử thiếu chút hứa phong tình Nhiều chút dịu dàng thiếu chút hứa phong trần Nhiều một chút tài trí Hồng nhân, ngươi mùi vị kia quá lớn Áo trắng nữ tử nhẹ nhàng che mặt Được xưng hồng nhân hồng sa nữ tử nghe được áo trắng nữ tử Cũng không sinh khí. Ngược lại là bàn chân để trần. Ngồi ở mũi thuyền. Đung đưa, nhìn xem áo trắng nữ tử. Thỉnh thoảng, ngửa đầu chút xuống một cái mỹ tử. Tống tiểu thi cho ra đánh một khúc mà hồng sa nữ tử gọi là hồng nhăn. Áo trắng nữ tử gọi là tống tiểu thi. Hai người rất sớm đã nhận biết, mỗi ngày tình huống đại khái cũng là người nói nàng một câu về nhà đập hạ thông sau đó nàng về một câu mùi trên người ngươi quá lớn tống tiểu thi dịu dàng cười một tiếng hôm nay ngươi muốn nghe cái gì hồng nhan đung đưa bàn chân màu đỏ lụa mỏng trên không trung phiêu đãng uống một ngụm rượu hồng nhan mi tâm ở giữa có một đạo chu sa ấm ký hồng chu sa hoàng hôn vẫn có oi bức vẩy xuống trên mặt sông dây đàn kích thích uyển chuyển lọt vào tai dường như khiến người ta đưa thân vào sâu trong rừng có khỉ con bật lên vui đùa ầm ĩ có hồ ly lẳng lặng nằm trên đồng cỏ nhìn xem tinh không có gấu mà lực lớn vô cùng đụng phải đá xanh phát ra ầm ầm tiếng vang sau đó liền một trận gào thét giống như tại hướng tất cả sinh linh tuyên bố khí lực của nó là lớn nhất theo dây đàn thanh âm giống như nhìn thấy con sóc ôm lấy mấy khỏa hạt thông Thận trọng đi vào hồ ly bên người. Dùng đến móng vuốt nhỏ. Trong mắt mang theo không bỏ. Hướng về hồ ly xây dịch hạt thông. Một mực chuyển đến hồ ly trước mặt. Hồ ly trời sinh chính là mỹ nhân. Hồng nhan càng sâu, mi tâm một chút chu sa, đem nàng sấn thác càng đẹp. Nhất là tại cách này hoàng hôn gói bước bên trong. Không ai có thể ngăn cản được hồng nhan vẻ đẹp, cho dù là nữ nhân. Một vừa uống rượu, một bên nghe cầm âm. Hồng Nhăn không biết từ nơi nào, mò ra mấy khỏa hạt thông. Ngón tay dùng lực, đem hạt thông lột ra, để vào môi đỏ. Em tay sau đó liền ngửa đầu rót rượu. Dế uống trắng nón quai hàm, nhẹ nhàng nhai lấy hạt thông. Ngập nước ánh mắt lộ ra một tia vẻ thỏa mãn. Ăn ngon nhưng nếu là có người ở bên tất nhiên sẽ ginh hỉ một câu. Thật đẹp nghe nói tiểu bạc cũng hóa hình. Cầm âm dừng lại. Hồng Nhan nói ra. Tống tiểu thi nghe được về sau, ánh mắt lộ ra vẻ vui sướng. Không biết bạc tỷ tỷ sẽ tới hay không tìm chúng ta. Hồng Nhan nhìn xem phía tây hồng nhuận phơn phớt nhất tiếu khuyên thành. Sẽ bởi vì nhân gian rất đẹp vươn tay, muốn phải bắt được ngày nào đó bên trong đẹp nhất thời khắc. Chúng ta may mắn hóa hình mới có thể hành tẩu nhân gian. Đây là ăn tình tống tiểu thi đồng dạng, nhìn xem trời chiều. Thản nhiên nói. Chúng ta không thể quên ăn tiểu bạch tỉ tỉ lệ khí so sánh lớn, ta sợ hãi hồng nhan cười cười. Nhẹ nhàng nhảy lên trắng noán bàn chân giẫm lên con sóc trên mặt thuyền hoa. Đi vào tống tiểu thi bên người. Vỗ vỗ tống tiểu thi bả vai. Không sợ nàng sẽ biết nói xong, đem rượu ấm đưa tới tống tiểu thi trước mặt. Uống một ngụm tống tiểu thi cao mũi một cái Khó người không uống hồng sa tự mình ngã một cái Nói ra ngươi dạng này là không kiếm được tiền Ta mấy ngày trước đây nhìn thấy có không tệ son và phấn Hôm nào ta lúc mua đưa ngươi à, tống tiểu thi lắc đầu Quá mắc không sợ Ta có tiền đợi đến tiểu bạch sau khi đến chúng ta mang nàng đi ăn chút ăn ngon Tống tiểu thi ánh mắt sáng lên Ta muốn ăn thịt nướng hồng nhăn nhìn xem tống tiểu thi bộ dáng Nướng con sóc thịt không, nướng hồ ly thịt ngươi, muốn ăn đòn cô tô thành bên ngoài ba trăm dặm Một cái thành nhỏ. Dân chúng trong thành đang chuẩn bị buổi tối đồ ăn. Bỗng nhiên. Trên bầu trời lóe qua một nói thứ màu trắng. Nhìn ếp nửa tóa thành. Vì cái gì, vì cái gì ngươi chết trong núi rừng, phát ra một đảo gào thép thanh âm vô địch chí tôn thái tử ra ba mươi chương ba trăm ba mươi thiện áp thiên địa gặp nhân kiếm hợp nhất trong núi rừng một vị cô gái mặc áo trắng lẳng lặng ngồi ở trên tảng đá ánh mắt xa xăm đồng thời thân bên trên tán phát lấy một cỗ làm người ta sợ hãi sát khí vì cái gì a nữ tử bỗng nhiên cúi đầu xuống thanh âm thê lương gào thét Sau đó, chỉ thấy áo trắng nữ tử bỗng nhiên biến làm một đầu tuyết trắng đại xà. Thân rắn dài hơn 20 mét, thùng nước đồng dạng to. Tuyết trắng lân phiến chiếu sáng dạng rỡ. Đuôi rắn quét qua, vô số lâm một vỡ nát tan tành, hóa thành mảnh gỗ vụn trên không trung phiêu đắng. Vì cái gì ngươi sẽ chết ta còn không có báo ăn đâu bạch sắc phun lưới. Huyết sắc miệng lớn. Hướng lên trời gào thép. Ào ào ào lâm một bên trong. Vô số chim bay thú chạy. Nhìn thấy bạch xà dữ dằn như vậy. Mỗi người chạy trốn lúc này. Đá xanh nơi xa. Một khỏa lão thụ, rắc rối khó gỡ, giống như lòng chai đồng dạng. Tại đại xà múa phía dưới, ngật nhưng bất động. Trên cây có hầu tử, con sóc chờ tiểu ra hỏa gãi đầu, nhìn xem không xa bạch xà. Lão thủ trên cây khô bỗng nhiên xuất hiện một trương lão nhân mặt. Một đầu nhánh cây lan tràn ra ngoài đi vào bạch xà trước mặt. Nhánh cây tại bạch xà trên thân điểm một cái. hài tử một giọng già nua từ nhánh cây bên trong truyền ra. Bạch xà như đèn lồng đồng dạng ánh mắt nhìn lên trước mặt múa nhánh cây. Lệ khí một chút một số. Thủ ra ra bạch xà thân thể lắc lư, lần nữa khôi phục người đi bộ. Một bước bước qua hư không đi vào dưới cây già Áo trắng nữ tử ngồi dưới tàng cây Hai tay ôm lấy lão thụ Khóc nói ra, thụ ra ra Hắn chết lão thụ một đầu nhánh cây vỗ nhẹ nhẹ lấy áo trắng nữ tử đầu Sinh lão bệnh tử chính là người thái độ bình thường Đã hắn là người như vậy liền không tránh khỏi Lão thụ chậm rãi nói ra Trên cây có con sóc nhảy đến áo trắng nữ tử trước mặt Đem móng vuốt bên trong hạt thông đưa cho áo trắng nữ tử. Lão thủ mặt khác một cái nhánh cây nhẹ khẽ vút phủ con sóc. Nói ra. Thiên địa có luôn hồi. Đây là thiên đạo thiên đạo như thế. Dù ai cũng không cách nào nhịp chuyển áo trắng nữ tử nhìn xem lão thủ. Nói ra. Thủ ra ra. Ta còn không có báo ăn đâu lão thủ không nhanh không chậm nói ra. Đã hắn đã qua đời. Như vậy. Phần an tình này Nhớ ở trong lòng liền có thể Chúng ta đã mở linh trí Mà lại tuổi thọ của chúng ta kéo dài Có lẽ một ngày Ngươi sẽ gặp lại Áo trắng nữ tử áng mắt lộ ra một chút ánh sáng Xoa xoa lệ trên mặt tích Nói ra thủ ra ra Ngươi nói ta còn có thể gặp lại hắn lão thủ thăm thắm thở dài nói Thiên địa tại đi tới luân hồi đường Chúng ta đều là trong luân hồi một viên có lẽ sẽ gặp nhưng là bao lâu ai cũng không biết áo trắng nữ tử nhẹ gật đầu thù ra ra ta tin tưởng ta nhất định còn có thể gặp lại hắn lão thụ nhìn thấy áo trắng nữ tử vui mừng cười cười sau đó nói ngươi lúc trước hóa thành nguyên hình giết chết không ít nổi thành bách tính đây là tội lỗi của chúng ta ngươi muốn đi chuộc tội áo trắng nữ tử nhất thời đôi mi thanh tú nhíu chặt Không quan tâm nói ra chỉ là một số không có có sức mạnh nhân loại Đã xếp thì đã xếp Lão thủ nhánh cây lắc lắc Nói ra Chúng ta có thể khai linh trí chí. Chính là đại tần hoàng triều số mệnh chi lực Nếu là không có đại tần hoàng triều Chúng ta bất quá là trong núi rừng một khỏa phổ thông cây, Một con rắn bình thường mà thôi Đây là bởi vì Ngươi không chỉ không gánh chịu phần ăn tình này Lại đối ăn nhân suất thủ thương mệnh Phần này nhân quả Chỉ có đại tần thánh thượng miệng vàng lời ngọc Mới có thể để ngươi giải thoát Áo trắng nữ tử xem thường Nói ra Ha ha Ta một thân thực lực Giữa thiên địa có bao nhiêu người có thể làm khó dễ được ta Thiên lôi ta còn có thể thừa nhận được Cần để cho hắn nói chuyện đang khi nói chuyện Bầu trời bỗng nhiên trở tối Ngay sau đó vô số lôi đình tại bầu trời tâm tối bên trong xé sách mà đến ầm ầm thiên lôi từng trận lôi đình thành biển oanh một đảo cử đại lôi đình trực tiếp tại lão thủ cách đó không xa nổ tung mặt đất rung chuyển vô số sinh linh tại đảo này lôi đình phía dưới biến thành cho bụi theo lôi đình rơi xuống bầu trời lần nữa khôi phục nguyên bản bộ dáng Áo trắng nữ tử nhìn xem biến hóa bầu trời đang nhìn hướng nơi xa trên mặt đất vẫn có còn sót lại lôi đình lăn lộn. Chấn động vô cùng. Lão thủ thở dài. Đây là thượng thiên đối ngươi cảnh cáo. Đi thôi. Đi chuộc tội của ngươi đi áo trắng nữ tử xa xa hướng lên trời cúi đầu. Hạ có sinh linh Bạch Trinh. Uổng vì thiên địa chi pháp. Giết hại vô tội. Bạch Trinh dĩ nhiên biết sai lão thủ gặp này. Nói ra chúng ta vốn là được đại tạo hóa Mới lấy hóa hình Nguyện ngươi về sau biết chân quý Bạch Trinh nhẹ gật đầu Nói ra thổ ra ra Ta đi đây đi thôi Bạch Trinh rất nhanh biến mất tại trong núi rừng Trên cây mặt Vẫn có con sóc càng không ngừng nhảy lên Nhớ kỹ Phần này khí vận Là đại tần cho Người khác cho ngươi Là vận mệnh của ngươi Nhưng là Ngươi không thể làm loạn Đến lúc đó, ai cũng không giữ được ngươi bởi vì trời đang nhìn còn lại con sóc chi chi nha nha kêu. Phản phất là nghe hiểu. Trên kinh thành, lăng tiêu điện lúc này cả kinh thành bên trong tràn đầy một tố căng cứng cảm giác. Không hắn. Tiếp qua ba ngày. Chính là lần này khoa cử trọng yếu thời gian. Vọt long môn. Trèo lên lăng tiêu một khi phóng qua long môn. Leo lên lăng tiêu điện chính là bệ hạ tự mình chủ khảo thời khắc. trạng nguyên lang chính là tại lăng tiêu điện sinh ra giang sơn như họ lâu trên ginh thành đệ nhất lâu. hoàng yên nữ nhìn phía dưới ồn ào mấy người. các ngươi muốn lên lầu chín đúng đã các ngươi mở lầu chín. vì sao không để cho chúng ta phía trên chúng ta ba ngày sau đó. đều là muốn vọt long môn. trèo lên lăng tiêu học sinh. Chẳng lẽ còn không xứng với các ngươi một một tử lâu đúng vậy à chúng ta lên lầu chín. Đây đều là cho các ngươi mặt mũi ha <cười> ha. Là được mấy cái văn nhân. Quát một chút rượu. Nhất thời hào khí trong lòng lên. Phóng khoáng tự do ngày. Chỉ điểm giang sơn bút bọn họ tương lai. liền lại như vậy người hoàng y nữ chậm rãi đi đến một vị thư sinh trước mặt. Mạng che mặt che mặt. Không cách nào thấy rõ mặt mũi của nàng. Vị kia thư sinh xích lại gần Cười đùa nói Không bằng Lão bản ngươi đem mạng che mặt lấy xuống Để cho chúng ta nhìn xem lão bản hình dáng Nói không chừng chúng ta liền không làm khó dễ Lão bản ha ha vương huyên lời này Có lý Đúng lão bản bóc đến đen đại hán gặp này Muốn phóng tới trước Chỉ thấy hoàng y nữ đưa tay ngăn lại đen đại hán Đảo mắt nhìn về phía mấy vị kia cười to thư sinh. Các ngươi chắc chắn chứ mấy vị kia thư sinh lạch cạch một tiếng mở ra quạt giấy. Đương nhiên đại sảnh mặt khác một chỗ. Nhìn xem những sách kia sinh biểu diễn. Lạnh lùng nói ra. Những năm này còn thật chưa từng gặp qua như thế ngốc thiếu người trên bàn. Một người khác buồn cười nói. Hôm nay đi ra. Lại không nghĩ tới còn có thể nhìn một trận trò vui trang hữu phàm. Ngươi đều thành kiếm Còn có thể uống rượu trương thái cực Ngươi mới là kiếm Cái này gọi nhân kiếm hợp nhất hiểu không Nhân kiếm hợp nhất đúng đó không phải là tiện nhân rồi bên cạnh Các ngươi hai cái có thể hay không an tính chút vân Sát gương mặt nghiêm túc Ta nói Vân sát Ngươi cái này sát thủ không đều là che giấu sao Ngươi bây giờ cũng không giống như sát thủ a vân sát lắc đầu Nói ra, bởi vì vì bản tỏa hiện tại, làm quan trương thái cực. Trang hữu phàm. Trương thái cực nhìn xem hoàng y nữ. Chập chập nói ra. Không biết con bé này giải quyết như thế nào trang hữu phàm nhìn thoáng qua trương thái cực. Xem kịch là được. Vô địch trí tôn thái tử ra 35 mươi 336 giang sơn như họ lâu. Lầu 9 giang sơn như họ lâu. Lầu 9. Trầm thương sinh nhìn người đối diện, nói ra thế nào giang sơn bút dùng còn có thể à? trầm thư nhẹ gật đầu. Giang sơn bút đủ để xưng là thần khí trầm thương sinh tự mình rót một chén rượu. Hỏi trầm tộc bên kia như thế nào nghe được trầm thương sinh nghe được lời này trầm thư mang trên mặt một tia lạnh lẽo. Đại ca, ngươi bây giờ đã là cỡ ngũ trí tôn. Những người kia có thể không tốt sao đại ca ngươi ban đầu là thái tử thời điểm. Bọn họ còn có hai lòng. Hiện tại bọn hắn dám sao trầm thương sinh đứng dậy. Đi đến trầm thư bên cạnh. Vỗ vỗ trầm thư bả vai. Thở dài một hơi. Nói ra. Trầm tộc năm đó còn có rất nhiều lão nhân là ủng hộ ta. Dù sao tất cả mọi người là họ trầm có thể không giết tận lực không giết trầm thư cuối đầu xuống. Đại ca. Ta đã biết những người kia thật là tội đáng chết vạn lần cho nên ta liền không nhìn được. Giết bọn hắn trầm thương sinh thở dài nói Không phải ta không đành lòng giết Mà chính là chúng ta dù sao đều họ trầm Lão nhị năm đó Cũng là như vậy Vì ta người đại ca này có thể ngồi vững vàng vị trí này Không tiếc chính mình đem hết thảy mọi người đưa lên đoạn đầu đài Mấy người tắt ngươi Tất cả danh tiếng nhường ta một người đến cõng không phải tốt rồi Nhưng là hết lần này tới lần khác Các ngươi tự chủ trương. Kết quả là. Nhất lên lão nhị. Đó là mưu nhị chi nhân. Ngươi thì sao ngươi trầm thư. Đồ sát chính mình đồng tộc lão tam trực tiếp tự mình chạy tới biên cảnh chi địa. Chấm rõ ràng có huyên đệ. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác thành người cô đơn trầm thư lạnh nhạt nói. Đại ca. Thiên hạ sự tình đã đủ nặng. Chúng ta bất quá là. Muốn giúp ngươi một cách chỉ thế thôi lúc trước đạo vương tìm tới ta thời điểm. Chúng ta đều nói tốt. Hoàng triều bên trong. Hắn giúp ngươi vững chắc thiên hạ. Như vậy. Hắn nhất định phải làm một cách mưu nghịch chi nhân trầm tộc bên trong. Ta giúp ngươi giết người mà chúng ta. Cũng chỉ có thể làm nhiều như vậy ngươi trên vai trọng trách. So với chúng ta nặng trầm thương sinh nhìn xem trầm thư. Nói ra. Ngươi lần này tới có phải hay không bắc cảnh chi địa ra chuyện rồi trầm thư nói ra bắc cảnh chi địa bình yên vô sự trầm tộc chỉ cần tại một ngày đại ca ngươi liền không cần phải lo lắng bắc cảnh chi địa ta lần này đến là làm một cách người trầm thương sinh cười nói ai trầm thư nói ra đồ đệ của ta trầm thương sinh nhìn trầm thư liếc một chút có điểm kinh ngạc nói ngươi thu đồ đệ rồi trầm thư nhẹ gật đầu. Năm ngoái tại Bắc Cảnh chi địa thời điểm Gặp phải một cái tiểu nữ hài Ta gặp tư chất của nàng Thật sự là quá tốt lúc này mới động thu đồ để tâm tư Bất quá Về sau ta mới phát hiện Ta căn bản là không có cách dạy nàng trầm thương sinh ăn miệng đồ ăn Vì sao trầm thư nói ra Đại ca Không phải ta cùng ngươi thổi Ngươi gặp qua có thể bỗng dưng đóng băng người sao chính là nàng có thể bỗng dưng thi triển đi ra đóng băng lực lượng nàng chỉ cần dính vào thủy. Dựa theo nàng suy nghĩ trong lòng, liền có thể đem một chậu nước biến thành khối băng thần kỳ không trầm thương sinh để đúa xuống. Người thế nào trầm thư nhẹ gật đầu nói ra, "Ta tìm." Khẳng định vượt qua kiểm tra trầm thương sinh nhìn xem trầm thư, nói ra, "Ta cũng không muốn sau cùng chính mình bồi dưỡng được tới một cách địch nhân cường đại." Trầm thư lắc đầu, không thể nào trầm thương sinh nói ra ta chỗ này vừa vặn có một bộ thích hợp là băng vực đại lam hoàng triều thánh thượng võ học thần thông danh xưng là băng vực thứ nhất pháp trầm thư mở to hai mắt nhìn xem trầm thương sinh thế nào trầm thư nhẹ nhàng thở ra một hơi nói ra ta liền biết ngươi nơi này đồ tốt không ít trên đường cái một người mặc áo bào màu xanh lam vác trên lưng lấy vải bố bọc lấy dài kiếm hình thái đồ vật Một người khác thì là trên bờ vai gánh lấy hai cái đại trùy. Chúng ta đi xem một chút quần áo màu xanh lam thanh niên. Nhìn thấy Giang Sơn như hỏa lâu. Đối với bên cạnh gánh lấy đại trùy thiếu niên nói ra. Tốt Giang Sơn như hỏa lâu đại sảnh. Hoàng Y Hà Nữ nhìn xem mấy người. Các ngươi xác định sao mà lúc này. Bên ngoài tiến đến hai người. Ta đói các ngươi có ăn gì không có ta muốn ăn thịt oanh thanh âm vùng vùng trong đại sảnh vang lên. Gánh lấy đại chùy thiếu niên trực tiếp đem đại chùy để dưới đất. Oanh tại đại chùy để xuống một khắc này. Mọi người chỉ cảm thấy mặt đất run lên. Chập chập cái này cái búa có trọng lượng A chương thái cực bọn họ nhìn thấy vừa cười vừa nói. Hoàng y nữ đi vào bên cạnh hai người. Khương thái ấp tiến lên nói ra vì cô nương này chớ trách. Ta sư để lần thứ nhất xuống núi. Hoàng y nữ lắc đầu. Nói ra. Chúng ta giang sơn như họ lâu có cái quy củ. Phạm là tiến vào giang sơn như họ lâu người. Nhất định phải thanh đao binh tháo xuống. Đao binh không cho phép đi vào thiếu miên nhìn xem Khương Thái Ấp. Hỏi. Sư huynh Ý gì Khương Thái Ấp nói ra. Sư đệ. Chúng ta ở chỗ này ăn cơm. Không thể mang binh khí. Trước tiên đem binh khí sao cho bọn hắn thương Long Vương trong nháy mắt cầm lấy đại trụy. Chỉ Hoàng Y Nữ. Ngươi là muốn ta đại trụy sao ngươi có tin ta hay không đập chết ngươi khương thái ốc nhìn thấy thương Long Vương. Vội vàng ngăn lại hắn. Ngượng ngùng đối với Hoàng Y Nữ cười một tiếng. Ta sư đệ. Hắn kinh nghiệm sống chưa nhiều. Chớ trách. Chớ trách thương Long Vương tắc là trực tiếp nhẹ nhàng vỗ. Đem Khương Thái ấp đánh bay. Đúng thế. Ngươi không có nhìn lầm. Trực tiếp đem Khương Thái ấp đánh bay oanh Khương Thái ấp nhìn xem thương Long Vương. Sư đệ thương Long Vương nhìn thấy chính mình Sư Huyên chạy xa như vậy. Sư Huyên, nàng muốn cướp ta trùy, ngươi thế nào chạy trong đài sảnh? Mọi người. Hoàng y nữ. Trương Thái cực cùng trang hữu phạm nhìn xem thương Long Vương. Tiểu gia hỏa này thần lực tự nhiên a chập chập. Có thể chế tạo thành binh khí tốt Khương Thái ấp đi đến Thương Long Vương bên người. Nói ra, sư đệ, không có người đoạt ngươi hám thiên đại trùy Thương Long Vương không tin nhìn xem Khương Thái ấp. Sư huyên đầu ấp ngươi thỉnh thoảng có vấn đề a nàng mới nói a Khương Thái ấp. Khương Thái ấp thở dài một hơi. Ngượng ngùng nói. Chúc ta đổi một nhà xin lỗi tại khương thái ấp mang theo thương long vương chính muốn lúc xoay người, trong đại sảnh mấy cái kia thư sinh không âm không dương nói, bực này thôn phu, cũng xứng tiến vào giang sơn như họ lâu khương thái ấp nhất thời, dừng bước lại, xoay người lại, mang trên mặt nụ cười, mấy vị sư huyên để chúng ta trêu chọc ngươi rồi gió thổi qua tỉnh rượu, hừ thư sinh trực tiếp quay đầu, đại chùy kia, giống như rất nặng bộ dáng. cách này nếu như bị nện một chùi đoán chừng muốn thành thịt nát. tại hạ không phải nói các ngươi chuyển hướng Hoàng Y Nữ. cười nói, lão bản, chúng ta trước đó để nghỉ thế nào Hoàng Y Nữ nhìn xem đầu bật thang, các ngươi đang muốn lên lầu chín, cũng không phải không thành, chỉ cần hắn gật đầu, lầu mấy đều là mặc cho ngươi ngang dọc trầm thương sinh cùng trầm thư vừa vặn xuống tới. Gặp đến đại sảnh bên trong thật nhiều người tải xem náo nhiệt Mấy cái kia người đọc sách theo hoàng y nữ án mắt Nhìn thấy trầm thương sinh hai người, mặt lấy cũng không phải rất lộng lấy dáng vẻ Đi đến trầm thương sinh trước mặt Vinh vang đắc ý nói các ngươi có thể lên lầu chín Vì sao chúng ta không thể lên trầm thương sinh nhẹ gật đầu Vừa cười vừa nói Đương nhiên có thể lên A vô địch trí tôn thái tử ra 35 chương 337 thừa thiên chi vận. Chấn áp 50 năm giang sơn như họ lâu bên trong. Khương Thái ấp cùng Thương Long Vương nhìn thấy trầm thương sinh. Khương Thái ấp một chút xứng sờ, lập tức nhẹ nhàng cười một tiếng. Thương Long Vương nhìn xem kia bộ khuôn mặt quen thuộc, thì là ánh mắt ửng đỏ. Hoa trầm sư huyên Thương Long Vương trực tiếp ném song trùy, hướng về trầm thương sinh đánh tới. Tại song chùi rơi xuống đất trong nháy mắt. Oanh toàn bộ giang sơn như họa lâu giống như chấn động một cái. Trương thái cực bọn họ nhìn xem cái kia hùng trắng thiếu niên. Trong ánh mắt mang theo thật không thể tin. trầm sư huyên trang hữu phàm khóe miệng giật một cái. Vốn cho là chỉ là một cái kẻ lỗ mãng ban đầu ngươi tới là một cái đại lão A vân sát đồng dạng. Đương kim bệ hạ sư để đích thật là xem như một vị đại lão trầm thương sinh nhìn thấy thương long vương thương long vương đi vào trầm thương sinh trước mặt sư huyên ta đã lâu lắm không có nhìn thấy ngươi thương long vương lúc này ủy khuất như cùng một đứa bé trầm thương sinh nhẹ nhàng sờ lên thương long vương đầu thương long vương cũng đã trưởng thành về sau liền là chân chính thương long trầm thương sinh ánh mắt nhìn về phía mấy vị kia thư sinh cười ha hả nói đã có lầu chín Cái kia chính là khiến người ta đi lên. Các ngươi cũng có thể mấy vị kia thư sinh nghe được trầm thương sinh nghe được lời này. Nguyên một đám cổ thật cao vung lên. Ánh mắt ở đại sảnh dò xét một vòng. Sau đó rơi vào Hoàng Y Hà Nữ trên thân. Thản nhiên nói. Ngươi nghe được đi hắn nói chúng ta cũng có thể đi lên Hoàng Y Hà Nữ không có phản ứng đến hắn nhóm. Bước liên tục nhẹ nhàng đi vào trầm thương sinh trước mặt. Hoàng Y Hà Nữ. Gặp qua bệ hạ thoáng chốc, toàn bộ trong đại sảnh, hoàn toàn yên tĩnh trương thái cực bọn họ đứng dậy, đi vào trầm thương sinh trước mặt. trương thái cực trang hữu phàm vân sát nguyệt tiểu bạch tham kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế phần phật trong đại sảnh những người khác. Nhất thời người ngã ngựa đổ, thật, thật là bệ hạ trương thái cực bọn họ đều là giang hồ đại tông môn tông chủ A vân sát vân thượng vân vân chủ soa. Các ngươi nói những người khác làm gì người kia, là bệ hạ rất nhanh. Trong đại sảnh tất cả mọi người hướng về trầm thương sinh quỳ xuống. Chúng ta tham kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế. Vạn tuế. Vạn vạn tuế trầm thương sinh ánh mắt rơi vào mấy cái kia thư sinh trên thân. Mà bọn họ. Rượu đã sớm tỉnh. Trắng xám bất lực. Dường như đầu của mình có nặng ngàn cân, làm sao cũng chuyển không đến trầm thương sinh cười ha hả nói các ngươi cũng có thể đi lên chỉ cần ngồi chấm vị trí liền thành nếu không các ngươi suy tính một chút phúc phúc hoa ha ha trầm thương sinh rơi ở những người khác trong tay nhất thời phá lên cười mấy cái thư sinh càng là cúi đầu không dám ngẩng đầu yên lặng quỳ xuống không dám nói lời nào ngồi bệ hạ vị trí Đây không phải là muốn tạo phản ha ha, trầm thương sinh nhìn mấy cái kia thư sinh liếc một chút. Đã không dám làm. Vậy liền đừng ở chỗ này mất mặt. Cút đi mấy cái thư sinh nghe được trầm thương sinh. Lộn nhào rời đi giang sơn như họ lâu. Mà phía sau bọn họ thanh âm lại là đoạn tuyệt bọn họ cả đời tưởng niệm. Từ đó về sau. Các ngươi cùng đại tần khoa cử. Hai không liên quan như thế hùng hổ dọa người. Là ai bồi dưỡng được nhân tài quy cổ là dùng đến tuân thủ. Mà không phải dùng để phá hư giang sơn như họ lâu trước. Bạch Trinh mới vừa tiến vào. Chính là nghe được Trầm Thương Sinh nghe được lời này. Quy cổ là dùng đến tuân thủ. Mà không phải dùng để phá hư Bạch Trinh nhìn về phía Trầm Thương Sinh. Đồng thời. Trầm Thương Sinh ánh mắt cũng rơi vào Bạch Trinh trên thân. Khương Thái ốc nhìn thấy Bạch Trinh thứ nhất mắt. Trong nháy mắt. Khương Thái ấp sau lưng đả thần tiên phá không mà ra, rơi vào Khương Thái ấp trên thân. Yêu ma tinh quái Khương Thái ấp tay cầm đả thần tiên, nhìn xem Bạch Trinh. Trầm Thương Sinh nói ra, "Thái ấp, đừng động thủ, để cho nàng tới Bạch Trinh đi vào Trầm Thương Sinh trước mặt." Trương Thái cực bọn họ thì là gương mặt sợ hãi thán phục. Thật đẹp nữ tử Bạch Trinh nhìn về phía Trầm Thương Sinh. Lăng Tiêu điện trong đại điện, quỳ Bạch Trinh Trên long ỉ, trầm thương sinh lúc này đã mặt vào hắc long bào. Ngươi chính là cái kia phá hủy chấm nửa tỏa thành trì bạch xà trầm thương sinh cách này vừa nói. Tuy nhiên đây không phải bình thường vào chiều, nhưng là hiện tại. Lăng tiêu điện bên trong. Vương bất thiện, lịch phần tiên, nhân gian tiên cùng trương thái cực bọn họ đều tại. Nghe được trầm thương sinh, bọn họ mới đưa ánh mắt chuyển qua bạch trinh trên thân. Bạch xà thành tinh. Hóa thành nhân hình trương thái cực bọn họ chỉ là nghe nói qua yêu ma tinh quái hóa hình. Nhưng là chưa từng gặp qua. Đến lúc đó lịch phần tiên trong mắt bọn họ cũng không có cái gì sợ hãi thán phục. Trong khoảng thời gian này bọn họ thấy qua nhiều lắm. Bạch Trinh nhẹ gật đầu. Nói ra là ta trầm thương sinh đánh lấy long án. Cái kia ngươi có biết tội của ngươi không Bạch Trinh bò trên mặt đất. Nói ra, bạch xà biết tội trầm thương sinh nhàn nhạt mà hỏi. Chấm biết các ngươi hóa hình không dễ. Kỳ thực chấm càng muốn biết. Vì sao ngươi vô duyên vô cớ đánh nát chấm nửa tỏa thành trì bạc trinh ngẩng đầu. Nhìn xem trầm thương sinh. Ngô Hoàng. Thiếp thân hóa hình không lâu. Chịu đựng thiên hiếp tẩy lễ. Mới được lấy hóa hình. Tiếp nhận Ngô Hoàng khí vận. Mới được lấy không ngại. Thiếp thân thông linh 300 năm Mấy năm trước Bởi vì thiếp thân vừa mới đạt được số mệnh chi lực Đang hấp thu số mệnh chi lực thời điểm Sơ xuất ngoài ý muốn trọng thương Mà lúc này Liền có một người cứu được thiếp thân Nếu không phải hắn kịp thời cứu giúp Thiếp thân ngàn năm đảo hạnh Hủy hoại chỉ trong chốc lát thiếp thân hóa hình về sau Vừa muốn tìm được người này Muốn báo ăn Thế nhưng là, làm thiếp thân lần nữa tìm tới hắn thời điểm, hắn đã bệnh chết, chờ đợi thiếp thân lại là một tòa phần mộ thiếp thân không hiểu thiên ăn. Dưới cơn nóng giận, mới làm xuống như thế sự tình, mong rằng ngô hoàng ban thưởng tội bạc trinh nói xong. Lần nữa bò trên mặt đất, trầm thương sinh nghe bạc trinh nói ra, cho nên, ngươi dự định làm sao chuộc tội bạc trinh không dám ngôn ngữ. Trước đó vào cái ngày đó phạt đã chứng minh hết thầy. Sau đó, Bạc Trinh nói ra, Phạm là tại Ngô Hoàng khí vận phía dưới khai linh trí, hóa hình tinh linh yêu ma tinh quái. Chỉ có Ngô Hoàng mở miệng, thiếp thân mới có thể miễn đi thiên phạt chi tội trầm thương sinh lúc này mới là nghe rõ. Nguyên lai người ta căn bản không phải e ngại hắn trầm thương sinh mới đến nhận tội mà chính là sợ hãi thiên phạt mà ngày này phạt, chỉ có hắn trầm thương sinh mở miệng, mới có thể vì đó miễn đi. Nếu không, nàng liền muốn biến thành cho bụi, về phần bạc trinh thực lực, khù khù. Trầm thương sinh biểu thì chính mình chỉ sợ không phải đối thủ. đây chính là một tôn đại yêu quái a đã tu luyện ngàn năm kinh khủng bậc nào trầm thương sinh hiện tại thậm chí cho rằng. Nếu không phải Đại Tần Hoàng triều khí vận tương trợ, Qua không có bao nhiêu năm Bạch Trinh chính mình cũng có thể bằng vào chính mình thân thực lực hóa hình A trầm thương sinh nói ra Chấm niệm tình ngươi có lòng ăn năn trầm thương sinh vừa mới nói xong Bạch Trinh lần nữa bò trên mặt đất Mời Ngô Hoàng ban thưởng tội trầm thương sinh nói ra Bạch Trinh Phá hủy nửa tòa thành trì Tội lỗi đáng chém nhưng niệm tình ngươi tu hành không dễ lại là bởi vì ăn nhân cái chết nội điên cho nên trấn áp tù thiên lao năm mươi năm bạc trinh ngươi có bằng lòng hay không bạc trinh cảm động đến rơi nước mắt bởi vì tại trầm thương sinh sau khi nói xong trên người mình ánh mắt giống như biến mất thiên phạt chi nhãn bạc trinh bò trên mặt đất khấu tả nói đa tạ ngô hoàng ban thưởng tội ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tôi trầm thương sinh nhẹ gật đầu bạc trinh tại tù thiên lao an tâm chờ đợi năm mươi năm sau năm mươi năm chấm tự nhiên không sai chút nào thả ngươi đi ra bạc trinh nói ra đây là bạc trinh nên được liệt phần tiên đem bạc trinh đưa đến tù thiên lao đơn độc liệt cây mở một tòa phòng giam vô địch chí tôn thái tử ra ba mươi lăm chương ba trăm ba mươi tám long thành mặt bạc đại tần hoàng triều lăng tiêu điện bên trong tại bạch trinh bị lịch phần tiên mang sau khi đi trầm thương sinh nhìn mấy người cười nói thế nào trương thái cực xấu hổ cười một tiếng hỏi bệ hạ nữ tử kia thật là một đầu bạch xà trương thái cực nhớ tới lên một thân nổi da gà đẹp như vậy nữ tử lại là một đầu bạch xà biến đến thật là dọa người cảm giác trầm thương sinh nhẹ gật đầu đúng vậy a thế nào vân sát mặt nghiêm túc phía trên mang theo một tia sợ hãi chỉ là như vậy trước kia tại trong truyền thuyết hoặc là lão nhân trong miệng nghe nói qua lần thứ nhất nhìn thấy thật trầm thương sinh nhẹ gật đầu nói ra lúc trước chấm lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm cũng là dọa cho phát sợ thành tinh a quả nhiên vẫn là nhãn giới của chúng ta quá nhỏ thiên địa sinh linh đều là theo thời thế mà sinh Không nghĩ tới. Bọn họ tình nguyện bỏ qua nguyên bản hình thái. Bị thiên lôi tẩy lễ. Cũng muốn hóa thành hình người. Không thể nói được. Nhân loại thật sự chính là thiên địa sủng nhi A. Từ những năm này xuất hiện tinh linh yêu ma tinh quái trong miệng. trầm thương sinh cũng biết một số. Bọn họ nguyên bản hình thái. Tu luyện gì thường khó khăn. Nếu không. Một đầu bạch xà. Nói là tu luyện ngàn năm. Ai biết mấy ngàn năm a mấy ngàn năm. Chỉ vi hóa thành hình người. Còn lại những cái kia to lớn loại hình yêu ma tinh quái. Đi trấn thủ vạn lý trường thành. Đối với bọn họ tới nói. Lại là một phần Mỹ xoa đúng thế. Cũng là Mỹ xoa mặt bạc hiện tại là vạn lý trường thành đại tổng quản. Kỳ thực. Trầm thương sinh tự nhiên không nguyện ý nhường mặt bạc tại vạn lý trường thành cái kia hoang vu chi địa. Thế nhưng là. Mặt bạch lại là cam tâm tình nguyện Về phần nguyên nhân Dựa theo mặt bạch mà nói tới nói Những cái kia tinh linh yêu ma tinh quái không chỉ tốt quản lý Mà lại bọn họ nói chuyện tặc êm tai vạn lý trường thành Minh mông giống như cử long phủ phục tại đại địa phía trên Nơi này đã trở thành đại tần hoàng triều kiên cường nhất một bức tường Cho dù là ngàn vạn hùng binh Cũng khó có thể trong khoảnh khắc đột phá Đơn giản cũng là thiên nhiên cửa ải hiểm yếu bất quá. Nơi này. quạnh quẽ. Ngăn dặm không gặp người khoảng cách vạn lý trường thành cách đó không xa. Lại có một tòa thành. Tòa thành này là vạn lý trường thành bản vận mà thành tòa thành này thì kêu làm long thành. Long thành trước đó là không có thành chủ. Nhưng là. Tại vạn lý trường thành xây xong về sau. Đại tần mới phát hiện. Tòa long thành này bách tính quy mô đã không nhỏ mà lại phần lớn người đã ở đây lạc địa sinh căn sau đó tại đại tần hoàng triều đạo phủ bên ngoài long thành đơn đột liệt cây đi ra long thành thành chủ liền là năm đó đông vực đại ma đầu mặt bạc lúc này mười ngàn dặm cát vàng không gặp người nơi xa từng cái từng cái hắc tuyến xuất hiện tại mặt bằng phía trên bọn họ là thương đội xuyên thẳng qua tại các vực ở giữa Mà đông vực thương đội, hiện tại thích nhất đi lộ tuyến chính là đầu này qua vạn lý trường thành tiến vào còn lại vực. Trọng yếu nhất chính là An toàn vạn lý trường thành trong ngoài 300 dặm hoàn toàn không cần lo lắng đảm nhiệm gì vấn đề an toàn. Chỉ cần đi vào long thành. Giao nạp một khoản phí dụng. Tức khắc liền có tinh linh yêu ma tinh quái vì ngươi hộ giá hộ tống. Tiện nghi mà lại lợi ích thực tế đối với thương đội tới nói. Đây chính là tin mừng A Long thành phủ thành chủ. Mặt bạch nằm tại trên ghế dài, sau lưng thì là hai vị tinh linh, vì hắn nắm bắt bả vai. Một bên khác thì là một vị thân hình cao lớn tinh quái tại vận chuyển lấy đồ vật. Thành chủ lại có mấy cái thương đội tới. Một vị khóe miệng mang theo dâu dê lão nhân chậm rãi đi vào mặt bạch bên người. Nói ra, mặt bạch mở to mắt. Nói ra tiền giao sao dâu dê lão đầu Đừng hỏi đây là một cái sơn dương quái Sơn dương quái cười ha hả nói Giao mặt bạch vung tay lên Tốt buổi tối hôm nay ăn nướng thịt dê Sơn dương quái oán niệm nhìn mặt bạch liếc một chút Thành chủ mỗi ngày ăn nướng thịt dê Đều ngán mặt bạch vỗ vỗ sơn dương quái Thế nhưng Là thịt heo gần nhất quá mắt Phủ thành chủ nghèo rớt mồm tơi Tại mặt bạch vừa mới nói xong Bên trong đi ra một vị nữ tử, nữ tử lỗ tai, lại là hai cái lỗ tai thỏ. Đi vào mặt bạch bên người. Thành chủ hôm nay hết thảy thu đến ba ngàn lượng sơn dương quái nhìn xem mặt bạch. Oán niệm sâu hơn. Mặt bạch. Thỏ trắng nhỏ, muốn được nướng ăn sao mặt bạch nhìn lên trước mặt những thứ này tinh linh yêu ma tinh quái. Các ngươi mỗi ngày hấp thu thiên địa long mạch, các ngươi nhìn nhìn lại bổn thành chủ thực lực rất lâu đều không có đề thăng bổn thành chủ rất thảm lỗ tai thỏ nữ tử gãi gãi chính mình hai cái cái lỗ tai lớn. Nhìn xem mặt bạch. Nói ra thành chủ hôm qua ngài còn hút một đội mã phỉ máu đâu. Hơn 30 người đều bị ngài hấp thu. Thật đáng sợ nói xong còn vỗ vỗ chính mình cũng không đáng chú ý ở ngực. Mặt bạch. Thành chủ này. Thật là khó làm a còn có. Thật đáng sợ hẳn là sợ chính là ta các ngươi nhìn xem. Thành chủ này phủ. Ngoại trừ bổn thành chủ vẫn là người bên ngoài Các ngươi là người sao chẳng lẽ cảm thấy đáng sợ không phải ta sao mặt bạch còn muốn nói chuyện Chỉ thấy Đống kia hàng hóa trước mặt Một đầu tráng kiện hắc xà đem tất cả hàng hóa cuốn lại chậm rãi hướng về thương khố mà đi Mặt bạch thở thật dài một tiếng Khắp nơi đều là đáng sợ đồ vật Cái thế giới này Thật là đáng sợ không được bổn thành chủ còn muốn ăn nướng thỏ Xà nướng an ủi một chút bổn thành chủ yếu ớt tâm linh nghe được mặt bạch Ngay tại vận hàng hóa hắc xà hướng về mặt bạch nhìn thoáng qua Hắc xà Lỗ tai thỏ nữ tử Thỏ thỏ chẳng lẽ không đáng yêu sao Tại sao muốn ăn mặt bạch nhìn lỗ tai thỏ nữ tử liếc một chút Cũng là bởi vì nó đáng yêu cho nên muốn ăn lỗ tai thỏ nữ tử vội vàng chạy Thành chủ thật là đáng sợ Trăng sáng sao thưa Long Thành ban đêm Không, Long Thành không có ban đêm Cho dù là phạm vi ngàn dặm Không có bất kỳ cái gì còn lại căn cứ Long Thành mỗi đến ban đêm Luôn luôn lửa trải thông minh Nơi này Các tộc các vực người đều có Đương nhiên Nhiều nhất còn không phải người là những cái kia tinh linh yêu ma tinh quái Vì cái gì nơi này là khoảng cách vạn lý trường thành gần nhất địa phương Ở chỗ này Có thể hấp thu đến thuần túy nhất thiên địa linh mạch Đây đối với tinh linh yêu ma Tinh quái tới nói đơn giản cũng là thiên đường Chấn thủ vạn lý trường thành Đối với bọn họ tới nói đơn giản cầu còn không được Phủ thành chủ Thỏ lỗ tai nữ tử trong tay ôm lấy một cái nướng song chân Thỏ con Ngươi không phải nói không ăn sao Một vị đen đại hán nhìn xem thỏ con Nói xong Chính mình dùng cây xiên cắm vài đoạn thịt Thỏ con nhìn xem đen đại hán. Ngươi không phải cũng không ăn sao đen đại hán hừ hừ một tiếng. Thế nhưng là. Nó hương a thỏ con cười nhạo nói. Làm một con đại xà. Lại còn ăn thịt rắn. Ta xem thường ngươi hừ hừ đen đại hán nhìn xem thỏ con trong tay màu vàng ấm bắp đùi. Ngươi không phải cũng ăn thịt thỏ sao ngươi không phải con thỏ sao thỏ con hừ hừ nói. Hương a mặt bạch mang theo một bầu rượu. Đằng sau có hai cái hổ ly tinh cho hắn nắn vai Nhân sinh thật là khó nói xong Cho bổn thành chủ đến chỉ đùi cửu nướng sơn dương quái nhất thời nói ra Thành chủ đại nhân Ngay chờ một lát Lập tức liền tốt mặt bạch dép bỏ nói Nhanh lên một chút lăng tiêu điện bên trong Nghe được trầm thương sinh nói xong Mặt bạch thật là vì triều đình quốc cung tan tủy A Trương Thái cực thở dài một tiếng có thể vì triều đình trấn thủ hoang vu chi địa biết rất rõ ràng có thể trở về thế nhưng là vì triều đình hắn vậy mà nguyện ý trấn thủ tại hoang vu chi địa đáng kính đáng ca ngợi trầm thương sinh một mặt vô tội nhìn xem trương thái cực mặt bạch vì triều đình quốc cung tan tuổi trầm thương sinh bất lực nhìn lên trời trương thái cực đầu óc ngươi có vấn đề a trầm thương sinh không chút nghi ngờ chỉ cần đại tần gặp phải nguy hiểm chạy, mặt bạc tuyệt đối là cái thứ nhất. một cách đại ma đầu. ngươi trông cậy vào hắn trung tâm vô địch chí tôn thái tử ra ba mươi chương ba trăm ba mươi chín ta tại địa ngục bên trong tỉnh lại. đông thiên thánh tùng. đông thiên thánh sơn cao vạn trượng, phía trên tiếp cửa tiêu trời, xuyên phá mây tầm. vạn dặm có thể thấy được. đông thiên thánh sơn chi đỉnh. đưa tay liền có thể chạm đến vân đoan. Một tòa mềm trên giường đông thiên hồng trần lười biếng nửa nằm tại mềm trên giường Thần sắc lười biếng lại càng thêm để cho nàng xinh đẹp không gì sánh được Cùng Hai đầu lông mày cái kia đảo hỏa hồng sắc phượng hoàng Khiến nàng nhìn qua yêu mị đến cực điểm Thế nhưng là Hết lần này tới lần khác tại cái này yêu mị bên trong Lộ ra một tia quý khí vô luận sánh ngang quý khí nhất là oanh tử khí từ đông thiên hồng trần trên thân bắt đầu lan tràn cho đến toàn bộ đông thiên thánh sơn đỉnh núi. Đông thiên hồng trần trên thân tử khí mờ mịt đem đông thiên hồng trần cả người bao vây lại. Lớn ước sau một canh giờ, đầy trời tử khí tiến vào đông thiên hồng trần mi tâm hỏa hồng sắc phượng hoàng đồ án bên trong. Tại tử khí quán chú phía dưới, đông thiên hồng trần mi tâm hỏa hồng sắc phượng hoàng nhan sắc từ từ trở tối. Hướng về màu đen biến hóa. Đông thiên hồng trần dối ra lưng mỏi. Ngủ một giấc liền lại đột phá đông thiên hồng trần hiện tại rất bình tĩnh. Trước kia nàng rất bối rối thế nhưng là về sau. Đông thiên hồng trần mới phát hiện chính mình căn bản không cần tu luyện. Công pháp mạnh nhất thần thông thỉnh thoảng đột phá. Mà lại đông thiên hồng trần cũng phát hiện chính mình chỉ cần đột phá cảnh giới. Như vậy. Nhất định là cảnh giới này tối đỉnh phong đột phá Chính là đỉnh phong tại Đông Thiên Hồng Trần vừa mới đột phá Một cái màu đỏ thấm chim nhỏ từ dưới núi bay đến đỉnh núi Phúc cánh Đi vào Đông Thiên Hồng Trần trên bờ vai Nương nương, ngươi lại đột phá màu đỏ thấm chim nhỏ Đương nhiên đó là cái kia danh sưng chính mình là Bất Tử Phượng Hoàng Đại Thiên Thế Giới, danh sưng bài danh trước Ba Thần Thú Bất tử phượng hoàng bất tử hỏa chỉ cần bất diệt. Bất tử phượng hoàng vĩnh không vào luôn hồi là đại thiên thế giới khó xếp nhất chết tồn tại. Đông thiên hồng trần trợn trắng mắt. Nhìn xem cái danh sưng này là bất tử phượng hoàng gia họa mà lại một mực gọi mình nương nương cái gì. Bản tôn chủ đều không có lấy chồng tốt a lại nói. Toàn bộ thế giới. Có cái nào Hoàng Triều Chi Chủ có tư cách cưới chính mình bất tử Phượng Hoàng đứng tại Đông Thiên Hồng Trần trên bờ vai. Nho nhỏ trong mắt Phượng, mang theo một tia mê mang. Theo thời gian trôi qua, bất tử Phượng Hoàng giống như đã trải qua một trận ký ức tẩy lễ. Nương nương, ta nhớ tới một ít chuyện. Thế nhưng là, vì cái gì gọi ngươi nương nương, ta còn không có nhớ tới. Đông Thiên Hồng Trần nhìn thoáng qua bất tử Phượng Hoàng. Hỏi, ngươi nhớ tới chuyện gì bất tử Phượng Hoàng bay đến đỉnh núi bên cạnh, nhìn xuống nhìn lại. Phía nam, một đầu dài vạn rằm long, phủ phục ở trên mặt đất. Cho dù là vạn trượng không chung, thông qua tầng mây, cũng có thể thấy rõ ràng. Trên cái thế giới này vật chân quý nhất, ngay tại cái kia vạn lý trường thành phía dưới thiên địa long mạch đông thiên hồng trần nhìn xem bất tử Phượng Hoàng muốn đánh chết nó ngươi nhớ tới chính là không phải hơi trễ rồi đông thiên hồng trần cười ha ha ngươi nhớ tới hơi trễ hiện ra tại đó là đại tần hoàng triều bất tử phượng hoàng nháy mắt mấy cái nhìn một chút đông thiên hồng trần thật sao đông thiên hồng trần bước liên tục nhẹ nhàng đi đến đỉnh núi bên cạnh nhìn xem vạn dặm mây tầng chậm rãi nói có thể ta gần nhất vì cái gì trong đầu luôn luôn xuất hiện một dòng sông nhỏ, một cái hoán sa nữ, ta luôn cảm thấy ta chính là cái kia hoán sa nữ. bất tử phượng hoàng nghe xong đông thiên hồng trần nhất thời ngọn lửa trên người bắn ra bốn phía, nói ra: đương đương, ngài làm sao có thể là hoán sa nữ a ngài thế nhưng là dưới trời đất người cao quý nhất a không phải tiểu nhân thổi phồng ngài cũng là thiên kiếp. Cũng không dám rơi vào bên cạnh Ngài Bất Tử Phượng Hoàng ánh mắt lộ ra một vẻ hoàng sợ. Nương nương làm sao có thể loại suy nghĩ này đâu thật là đáng sợ Đông Thiên Hồng Trần ngồi tại đỉnh núi. Tại tầng mây bên trong đung đưa hai chân. Mang theo vẻ u sầu nói. Ta chính mình cũng không biết chính ta là ai. Ta từ đâu tới. Ta cũng không có ký ức. Dường như ta vừa xuất hiện. Chính là cái này Đông Thiên Thánh Tông Tông Chủ. Cho tới bây giờ. 300 năm à ta ở chỗ này. 300 năm ta vì cái gì ở chỗ này à. Bất tử Phượng Hoàng bay đến Đông Thiên Hồng Trần bên người. Nghe được Đông Thiên Hồng Trần. Trong đôi mắt một tia sáng hiện lên. Bất tử Phượng Hoàng bỗng nhiên nói ra. Nương nương ta nhớ ra rồi cái thế giới này không phải người. Tại Bất tử Phượng Hoàng đem muốn nói ra khỏi miệng thời điểm chỉ thấy sợi xích màu đen từ trên trời giáng xuống trực tiếp tiến vào bất tử phượng hoàng trong thân thể a bất tử phượng hoàng nhất thời đau đến lăn lộn đầy đất nương nương cứu ta bất tử phượng hoàng tại trên mặt đất hoạt động lấy dường như thừa nhận thống khổ cực lớn đông thiên hồng trần đem bất tử phượng hoàng ôm sau đó bất tử phượng hoàng bên ngoài thân xiềng xích dần dần biến mất Chuyện gì xảy ra bất tử Phượng Hoàng hữu khí vô lực tỉnh lại? Khóc tang nói ra Ta cũng không biết A Đông Thiên Hồng Trần ôm lấy bất tử Phượng Hoàng Nhìn xem cái kia phủ phục ở trên mặt đất vạn lý trường thành Cái thế giới này không phải người Không phải cái gì Đông Thiên Hồng Trần nhẹ nhàng nỉ non nói Bất tử Phượng Hoàng tại Đông Thiên Hồng Trần trong ngực Nương nương ngươi nói cái gì Đông Thiên Hồng Trần lắc đầu Không có gì A, Đại Tần Hoàng Triều trên Kinh Thành. Trên Kinh Thành chi một tháng qua tất cả cửa hàng đều là biến đến náo nhiệt vô cùng. Khách sạn phòng trọ đầy tràn. Cuối tháng 8, đầu tháng 9. Khoảng cách mùng 9 tháng 9. Chỉ có 9 ngày rồi trên Kinh Thành. Từ Triều Đình vì một số gia cảnh khó khăn học sinh chuyên môn mở rừng chân địa phương. Tuy nhiên chưa nói tới hào hoa, nhưng cũng là một người một gian. Hết thầy ứng dụng cũng đều là mới Hắn bên trong trong Một cái phòng Một vị thư sinh chính đang ngồi đọc sách Hắn là cô Nhi Theo một cách người kể chuyện lớn lên Người kể chuyện ốm chết Trước khi đi lôi ghéo tay của hắn Nói ra Hai tử Ngươi gặp một vị thánh minh quân vương Nếu không phải thánh thượng Cuộc đời của ngươi đại khái cũng là như thế Tham gia khoa cử nhất định muốn thi đậu không muốn giống ta. Cả một đời dựa vào cho người khác kể chuyện đến kiếm ăn. Người kể chuyện có rất nhiều sách. Từ nhỏ hắn cũng là tại trong sách lớn lên. Cho nên kiến thức của hắn còn xem là khá. Một đường quá quan trảm tướng đi tới trên kinh thành. Hôm nay chính là công bố kết quả thi thời gian. Mà tên của hắn bất ngờ tại trên bảng. Nói cách khác. Sau 9 ngày. Hắn sắp vọt long môn trèo lên lăng tiêu bỗng nhiên Nam tử hai mắt mê ly Tiếp theo Nam tử trên thân Một cỗ giống như địa ngục khủng bố phát ra mà đến Nam tử áng mắt bắt đầu biến đến trong suốt Ta Ta vậy mà trọng sinh rồi Nam tử nhìn xem hai tay của mình Nhìn nhìn lại trung quanh Không đúng Đây là nơi nào nam tử đang khi nói chuyện Một cỗ to lớn ký ức dâng chào mà đến Đại tần Hoàng Triều Vận triều ta vậy mà tại khoa cử trên đường Mà lại Sau 9 ngày còn muốn đi cạnh tranh trạng nguyên chi Vì đạt được những tin tức này về sau Nam tử trên mặt Lộ ra vẻ mừng như điên Ha ha quả nhiên là thiên bất diệt ta kiếp trước ta Bị những cái kia thánh tử thánh nữ truy sát lên trời không đường Xuống đất không cửa nếu là ta có thể hưởng vận triều nghiệp vị Bọn họ há lại đối thủ của ta đại tần hoàng triều Cái này chẳng nguyên lang. Ta cấu cầu mục, chắc chắn phải có được ta có vô thượng pháp. Nếu là đạt được số mệnh chi lực tẩy lễ một lần, tư chất của ta tất nhiên sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Kiếp trước hâm mộ nhất cũng là những cái kia hưởng thụ khí vận nghiệp vị người, rõ ràng là rác rưởi nhất tư chất, nhưng là tại khí vận tẩy lễ phía dưới, Cái gì tư chất đều không trọng yếu thế nhưng là Chính mình minh ngộ quá muộn cái gì cao cấp tôn môn đều là cầu thí khí vận triều đình Mới là chính thống vô địch trí tôn thái tử ra 35 chương 340 vọt long môn Trèo lên lăng tiêu trên ginh thành Lăng tiêu điện Trầm thương sinh đứng tại lăng tiêu điện cửa đại điện Nhìn xem trong tầng mây ẩn dấu số mệnh kim long chín mươi chín phẩy chín trăm chín mươi chín nếu là đột phá đến một trăm ngàn trượng chấm cảm thấy sẽ phát sinh một số ý chuyện không nghĩ tới trầm thương sinh một mình nói nhỏ ma lại chấm gần nhất luôn cảm giác có chuyện gì phát sinh thế nhưng là xác thực truy đuổi không đến ngọn nguồn thật sự là quái gì a trầm thương sinh đang chuẩn bị cất bước thời điểm chỉ cảm thấy đại địa bỗng nhiên một trận Quanh giữa cả thiên địa, dường như lâm vào một lát yên lặng. Tựa hồ tại thời khắc này. Thanh âm gì cũng không có tại trầm thương sinh vừa mới lúc xoay người. Một cái bóng nhanh chóng đi tới trầm thương sinh trước mặt. Cái bóng rơi xuống đất. Chính là Từ Phúc. Từ Phúc mang trên mặt một tia ngưng trọng. Trầm thương sinh nhìn thấy Từ Phúc. Hỏi. Đã xảy ra chuyện gì Từ Phúc nói ra? Bề hạ. Băng vực. Vỡ vụn trầm thương sinh nghe được về sau. Mi tâm ngưng trọng. Cùng nam vực một dạng tử phúc nhẹ gật đầu. Băng trời đế kinh vẫn lạc. Lam hoàng cũng vẫn lạc. Cùng nam vực giống như đúc trầm thương sinh nói ra. Là ai ra tay tử phúc lắc đầu. Bọn họ tốc độ xuất thủ quá nhanh thần không có bắt được. Tử phúc lo lắng nói ra. Hiện tại băng vực vạn năm băng tuyết tan. Băng vực hàng tỷ con dân máu hóa tan tại băng tuyết bên trong Hóa thành huyền hoàng màu sắc thủy Hướng về Nam vực chảy tới Sợ là không bao lâu Toàn bộ Nam vực lại biến thành tử địa trầm thương sinh thở dài một tiếng Dòng máu Ha <cười> ha Có thể không biến thành tử địa sao đối với ta đại tần Nhưng có ảnh hưởng từ phút lắc đầu Nói ra Băng vực Nam vực vỡ vụn về sau Băng vực vạn năm băng tuyết tan. Vừa vặn là chảy vào đến nam vực bên trong. Đối với ta đông vực. Cũng không ảnh hưởng trầm thương sinh nhìn xem trong tầng mây số mệnh kim long. Bát đại vực. Nam vực băng vực đã vỡ vụn. Tây vực hiện tại cũng thành vô mau chi địa. Ha <cười> ha. <cười> Những cái kia đến cùng muốn làm gì trầm thương sinh chào phúng nói. Từ phút lắc đầu. Nói ra những thứ này hẳn là liên quan đến cao thâm hơn tầng thứ chúng ta bây giờ còn chạm đến không đến trầm thương sinh khoát tay áo đã băng vực đã bị đánh nát cũng không cần đi quản xem trọng còn lại các vực chấm cũng không muốn tỉnh lại sau giấc ngủ chính mình cũng bị người khác một bàn tay đập chết trầm thương sinh xoa mi tấm nói ra loại cảm giác này thật thật không tốt từ phút cười khổ nhẹ gật đầu Sau đó hướng về khâm thiên giám mà đi Trầm thương sinh trong lòng bàn tay Dần dần hiện hiện một tòa tiểu trung Người bây giờ càng ngày càng không an ổn Đến cùng có chuyện gì tiểu trung quay tròn chuyển Sau đó biến mất tại trầm thương sinh trong lòng bàn tay Để lục giới băng tuyết phong thiên Vạn giảm tuyết bay Một tòa cổ xưa tông môn Giống như đúc bằng đồng đại điện bên trong Phúc một vị băng tóc màu lam trung niên nhân bỗng nhiên biến sắc một miệng lớn màu băng lam máu tươi phun ra ngay sau đó cả cá nhân trên người xuất hiện vết nứt màu băng lam máu tươi trải rộng toàn thân thánh chủ đại điện bên trong những người khác gặp này nhao nhao hô to trung niên nhân trong mắt mang theo lửa giận vậy mà biến mất bản tỏa liều mạng cảnh giới trượt đại giới vậy mà không có tìm được thánh chủ Ngày là nói Vật kia biến mất trung niên nam tử nói ra Chúng ta thánh địa thánh pháp Bản tòa vậy mà không cảm giác được chút nào khí tức đều là lúc trước cái kia tên phản đồ thánh chủ Như vậy Phía dưới chúng ta nên làm cái gì không có thánh pháp trèo trống Chúng ta thánh địa liền không cách nào tấn cấp A phía dưới các trưởng lão lo lắng nói ra Trung niên nhân ôm hận nói ra Nhiều nhất một ngàn năm muốn là còn tìm không thấy như vậy liền dùng khắc thay thế vân mùng chín tháng chín trên kinh thành đông phương quảng trường tại thái dương vừa mới lộ ra đường chân trời một khắc này đông phương quảng trường phía trên đã tụ tập vô số người đông phương quảng trường phía trên một tòa cao đến cao chín trưởng đài cao lúc này bị vải đỏ che cái này vải đỏ phía dưới che dấu là cái gì tất cả mọi người rõ ràng long môn lúc đó thần vừa đến chỉ nghe trấn thiên cổ một vang oanh toàn bộ đông phương quảng trường phía trên trăm tên học tử chậm rãi tiến vào hôm nay bọn họ là nhân vật chính ngụy thích trung đứng tại đài cao bên cạnh đợi đến trấn thiên cổ vang chín lần về sau ngụy thích trung cất cao giọng nói canh giờ đến long môn hiện theo ngụy thích trung thanh âm đài cao vải đỏ chậm rãi rơi xuống Song long cổng vòm tại trên đài cao cả tòa đài cao đều là từ song long thân thể xoay quanh mà thành tại đài cao đỉnh cao nhất thì là song long cổng vòm một đảo đại môn mà tại cửa hộ về sau thì là có một đảo khác bậc thang mỗi đảo trên cầu thang đều an tính trưng bày một kiện áo bào những thứ này áo bào cũng là tại bọn họ qua long môn về sau mặt lấy gặp trầm thương sinh y phục Vọt long môn kỳ thực cũng là đi qua một cánh cửa Đổi kiện ý phục Nhưng là Ý nghĩa của nó trọng đại qua đảo này long môn Như vậy thì mang ý nghĩa Có cơ hội nhìn thấy trầm thương sinh Mới có cơ hội truy đuổi cái kia chẳng nguyên chi vị Trăm tên học tử Nhìn xem cặp kia long cổng vòm Nguyên một đám ánh mắt lộ ra lửa nóng sắc thái hôm nay Bọn họ muốn phá kén thành bướm thậm chí Có hy vọng thành tựu chẳng nguyên chi vị Đông phương quảng trường bên ngoài Lúc này ồn ào gì thường các ngươi mau nhìn Cái kia cũng là con của ta một vị con buôn ăn mặc người Chỉ trong sân rộng trăm tên học tử bên trong một cái Hưng phấn hô Cái kia là ta cháu trai Cái kia là ta đại chất tử sở nhu đứng ở một bên Nhìn xem chính mình tướng công bóng người Phóng qua long môn Leo lên lăng tiêu Chính là bắt đầu truy đuổi một cửa cuối cùng. Trạng nguyên tướng công cố lên sở nhu nhẹ nhàng quơ quơ quyền. Trăm tên học tử bên trong. Cấu cửa ngục tinh thần phấn chấn. Hắn so tại chỗ bất luận kẻ nào đều biết. Chờ đợi chỗ tốt của bọn họ lớn bao nhiêu cấu cửa ngục trong mắt kiên định nhìn xem long môn. Lần này ta nhất định phải đứng hàng trạng nguyên chi vị tại vải đỏ triệt để sốc lên về sau. ngụy thích chung mà nói vang lên lần nữa. Mời, chư vị, vọt long môn thay mới bảo trăm tên học tử hướng về ngụy thích trung quý đầu sau đó Chính là hướng về người phía trước ở giữa tiên tam bái nhân gian tiên vừa cười vừa nói Canh giờ đến, chư vị, bắt đầu đi trăm tên học tử lần nữa hướng về nhân gian tiên ba bái đa tạ an sư nhân gian tiên cũng hướng về trăm tên học tử thi lễ Đa tạ chư vị ngụy thích trung quơ quơ phù trần chúng ta lăng tiêu điện gặp trăm tên học tử hướng về ngụy thích trung lại cúi đầu đa tạ ngụy tổng quản trăm tên học tử theo thứ tự leo lên chín trường song long đài đi vào long môn trước hôm nay là rồng hay là run liền nhìn giờ phút này khi bọn hắn xuyên qua long môn một khắc này trong tầng mây số mệnh kim long ngửa mặt lên trời thép dài một đạo đạo kim sắc quang mang từ trên trời giáng xuống Rơi vào mỗi một vị học sinh trên thân Cố cỡ ngục cảm thụ được kim quang Trong mắt đều là vẻ đại hỷ Số mệnh chi lực nguyên một đám đổi lại mới bào Ở nhân gian tiên lãnh dưới đầu Hướng về lăng tiêu điện đi đến Vọt long môn về sau Chính là trèo lên lăng tiêu leo lên Lăng tiêu điện lăng tiêu điện bên ngoài Nhân gian tiên cùng trăm tên học tử an tính cùng đợi Ngụy thích trung tử lăng tiêu điện bên trong đi ra Cất cao giọng nói Bề hạ có lệnh đại tần học sinh Trèo lên lăng tiêu đông đông đông Chấn thiên cổ lần nữa vang chín lần nginh Đón bọn họ thời khắc cuối cùng Rốt cuộc đến Nguyên một đám chỉnh lý tốt y phục Cất bước hướng về lăng tiêu điện đi đến Lăng tiêu điện bên trong trầm thương sinh một thân hắc long bào Đầu đội bình thiên quan đại điện hai nhóm văn võ quần thần đều là tại vô địch chí tôn thái tử ra ba mươi chương ba trăm bốn mươi ta gọi tố cửu ngục cửu trọng thiên cửu địa ngục ngục đại tần hoàng triều trên kinh thành lăng tiêu điện đại điện huy hoàng đại tần văn võ bá quan toàn bộ ở đây hiện tại đại tần hoàng triều số mệnh kim long đã dài đến chín mươi chín chín trăm chín mươi chín bọn họ đứng hàng hoàng triều nghiệp vị Đối ở hiện tại Đại Tần Hoàng Triều khí vận tình huống Tự nhiên là hiểu rõ Đây là đã đạt đến Hoàng Triều mức cực hạn mà Đại Tần Hoàng Triều tiếp được xuống muốn đi con đường Là trên cái thế giới này không từng xuất hiện Lần này khoa cử Có lẽ chính là sau cùng sau một lần Đại Tần Hoàng Triều một lần cuối cùng ngày mai như thế nào ai cũng không biết Tây vực trở thành đất cằn sỏi đá Không người có thể đi vào nam vực sụp đổ. Hóa thành giang hải băng vực vỡ vụn. Trở thành cuồn cuộn huyền hoàng nước sông. Thiên hạ bát đại vực. Hiện nay, tam vực yêu nguyên bị diệt kế tiếp là cách nào, ai cũng không biết. Thiên hạ mặt ngoài chiến tranh dập tắt, đại tần Hoàng Triều cũng tiến nhập khôi phục nguyên khí giai đoạn. Đại tần vô số thiên binh từ bên ngoài triệu Hồi. Hôm nay, lăng tiêu điện phía trên. Võ tướng hàng ngũ trước kia xuất hiện tại Đại Điện hôm nay chưa từng xuất hiện. Hôm nay xuất hiện. Một người cầm đầu. Bạch bảo. Hắc mãng Đại Tần Vũ An Quân. Bạch khởi đứng hàng Đại Tần triều đường Võ tướng để nhất nhân Bạch khởi sau lưng. Đại Tần Thượng Tướng Quân lịch phần tiên Đại Tần Thượng Tướng Quân Vương Ly Đại Tần Thượng Tướng Quân Đông Môn Thần Quân lại sau này. Chính là đế binh Vương Điện. Mộng 100.000 tượng binh mã thập nhị quân đoàn trưởng quách lục có thể triệu hồi đều là ở chỗ này quan văn hàng ngũ tướng gia vương bất thiện ngự sử đại phu diệp vô thường lễ bộ thượng thư nhân gian tiên hồ bộ thượng thư lý thông cổ binh bộ thượng thư lý thần tôn có thể nói hôm nay trong đại điện rất ít mấy vị là tiền triều người đa số đều là trầm thương sinh cho tới nay theo bên người người Tại trấn thiên cổ vang chín lần về sau, nhân gian tiên mang theo trăm tên học tử trầm rãi đi vào đại điện bên trong. Trầm thương sinh ngồi tại trên long ỉa, nhìn xem đi vào đại điện đám học sinh. Trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Bình tĩnh không lay động nhìn xem. Nhân gian tiên dẫn đầu hướng về trầm thương sinh quỳ xuống. Thần tham kiến bệ hạ bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế theo nhân gian tiên đằng sau trăm tên học tử đồng dạng, hướng về Trầm Thương Sinh quỳ xuống. Học sinh tham kiến bệ hạ, bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế Trầm Thương Sinh thản nhiên nói. Bình thân tạ bệ hạ nhân gian tiên cùng trăm tên học tử mới mới đứng dậy. Nhân gian tiên sau khi đứng dậy, liền về tới trên vị trí của mình. Trong đại điện thì là lưu cho cách này trăm tên học tử. Trầm Thương Sinh nhìn quanh một tuần, mở miệng nói ra Chấm, chấm thương sinh đại tần Hoàng Triều Chi chủ lúc này Chấm, chấm thương sinh liền là của các ngươi quan chủ khảo Các ngươi hiện tại ai có gì nhị Hoặc là muốn lui ra Có thể sách đi ra Các ngươi có thể tại các đảo các phủ tuyển bạc đi tới nơi này đủ để chứng minh các ngươi ưu tú Các ngươi đang ngồi tất cả mọi người đều lại nhận đại tần trọng dụng, Hiện tại ai có gì nhị ai muốn lui ra trầm thương sinh nhìn xem trong đại điện trăm tên học tử ước chừng một phút sau trầm thương sinh nói ra xem ra các ngươi đều không muốn lui ra a đúng vậy bệ hạ chúng ta thật vất vả đi tới nơi này vọt long môn trèo lên lăng tiêu tuy nhiên sau cùng thứ tự chỉ có ba vị nhưng là chúng ta muốn thử một lần trầm thương sinh nhẹ gật đầu nói ra cái này sau cùng thi đình không có người đọc kinh nghĩa không có cố định đề cương hết thảy đều là chấm tùy ý hỏi cho nên chư vị tiếp đó chấm chỉ có một vấn đề nhìn biểu hiện của các ngươi trăm tên học tử nghe được về sau cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn dù sao bệ hạ tự mình thi đình nếu vẫn dùng bài thi bộ kia cũng không có bao nhiêu ý nghĩa mời bệ hạ ra đề mục trầm thương sinh sắc mặt hơi đổi một chút Nói ra, đề mục chính là Đại tần Hoàng Triều đề mục Đại tần Hoàng Triều nghe được trầm thương sinh Không chỉ là trăm tên học tử sắc mặt thay đổi Thì liền một số quan viên, sắc mặt cũng là hơi đổi Đề mục này, nói đơn giản, rất đơn giản Nói khó, cũng rất khó Đơn giản điểm tới nói Bề hạ đối ngươi thi đình Ngươi đến nói tốt à đúng không Chỉ cần khoa trương Gia sức khoa trương, nhường bệ hạ cao hứng, người gọi tên lần, đạt được độ thiện cảm, khẳng định không thấp, nhưng là, phàm là liền sợ có nhưng là, nếu là phổ thông đế vương thì cũng thôi đi, nhưng trầm thương sinh là một cái dạng gì đế vương một cái từ nhỏ trên chiến trường đế vương, người khen hắn vẫn là gia sức khoa trương kết quả kia lại là không đồng dạng. Không phải nói trên chiến trường đế vương không thích bị khoa trương. Mà loại này đế vương. Muốn hết thầy. Đều là thấy được. Sờ được hết thầy nói bừa. Đối với bọn hắn tới nói. Bất quá là kính Trung Hoa. Thủy Trung Nguyệt. Có làm được cái gì chẳng lẽ ta tác chiến. Thì dựa vào mấy trương miệng loại này đế vương. Đối với rườm già văn trương. Có thiên nhiên bài xích. Cho dù là lại Thánh Minh cũng sẽ có rất nhỏ." Trầm Thương Sinh nói ra, sau một nén nhăn, bắt đầu đáp lại chấm cũng không muốn các ngươi viết xuống đến, mà chính là ngay trước Bách quan trước mặt. Nói ra Bách quan học sinh sắc mặt biến đến càng thêm khó coi. Đây là muốn đắc tội với người tiết tấu a muốn vạn nhất khó mà nói. Đây chính là đắc tội một mảng lớn đại lão a ngươi nói thiên binh sự tình Nói không chừng đắc tội một đoàn đại tướng ngươi nói bách tính sinh hoạt Nói không chừng đắc tội một đống lớn quan văn đại lão Lúc túng trầm thương sinh nhẹ nhàng đánh lấy long án Toàn bộ lăng tiêu điện bên trong Chỉ có trầm thương sinh ngón tay phát ra thanh âm Tại trầm thương sinh nói chuyện về sau ngụy Thích Trung liền bắt đầu tính giờ Thời gian một ném nhang rất nhanh liền đi qua Trầm thương sinh mở miệng nói Thế nào có thể bắt đầu đi ngủy thích chung nhẹ gật đầu. Bề hạ thời gian đã đến trầm thương sinh nhìn về phía trăm tên học tử. Bắt đầu đi trầm thương sinh lời mới vừa dứt. Trong đại điện đại thần ánh mắt. Nhao nhao nhìn về phía cách này trăm vị học sinh. Bạch khởi bọn họ đồng giảng mang theo hứng thú. Nhìn xem những học sinh này có thể nói ra chút gì. Tại trầm thương sinh lời nói xong về sau. Trăm tên học tử bên trong. Có một người cất bước mà ra. Bề hạ, học sinh trước đáp lại người này hướng về trầm thương sinh thi lễ một cái. Trầm thương sinh nhẹ gật đầu. u V, K, -qu -qu M. Người kia bình tĩnh nói. Bề hạ ra đề mục. Đề mục vì đại tần hoàng triều học sinh không biết triều chính. Cho nên, học sinh chỉ có thể căn cứ tự mình biết một số. Đến đáp lại đảo này đề. Trầm thương sinh nhẹ gật đầu. Người kia tiếp tục nói Ta Đại Tần Hoàng Triều Từ mệ hạ đăng cơ bắt đầu Đi vận Triều Đại Tần Hoàng Triều cảnh nổi giang hồ môn phái Không phải quy thuận Triều Đình Chính là bị Triều Đình tiêu diệt Điểm này Học sinh thật sâu đồng ý Học sinh cho rằng Bên trong thiên địa Chỉ có quốc gia mới là chính thống Cũng chỉ có quốc gia mới là chính thống về phần thế lực khác nếu là quy thuận triều đình quản chế, cái kia liền có thể sinh tồn, về phần còn lại, đều là tà ma ngoại đạo đại tần hoàng triều tại đông vực vẫn là quân lâm thiên hạ. nhưng là, đại tần hoàng triều thiên ăn, hẳn là ăn trạch vạn cương chi địa nhưng phàm là ta đại tần hắc long kỳ chỗ đến, đều là ta đại tần cương vực ai ngăn trở, người nào chết đây cũng là ta đại tần hoàng triều quân lâm thiên hạ. Tiên địa chí tôn bạch khởi ở bên cạnh say xưa ngon lành nghe. Thỉnh thoảng trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Đồng giảng, lịch phần tiên mấy người cũng là như vậy. Mà quan văn hàng ngũ. Có tán thường. Cũng có nhíu mày sát khí quá nặng trầm thương sinh hỏi. Người tên là gì người kia cả sửa lại một chút y phục. Ta gọi cố cổ ngục cổ trọng thiên cổ địa ngục ngục.